Vô dục ma tổ mong đợi nhìn Lâm Phạm Tiểu tư này rốt cục là cái loại gì vậy? Có cảm giác gì không? Ma tổ mở miệng hỏi Nếu như vẫn không có tác dụng Hắn thực muốn học máu rồi Lâm Phạm trừng mắt Sau đó nhìn trái nhìn phải Tiền mối Vẫn không có cảm giác gì Hay nếu không chúng ta bỏ đi Không được Bản tổ nhất định để ngay học được môn thần thông đệ nhất vật môn này Vô dục ma tổ thiếu chút nữa gầm lên Lãng phí nhiều tinh huyết như vậy Mà vẫn không có tác dụng Điều này sao có thể chưa Vô dục ma tổ bây giờ rất giống với sân cờ bạc Đã thua nhiều như vậy rồi Vẫn không có tác dụng Không phải là uồng hí phí hết toàn bộ nỗ lực từ trước tới giờ sau Tiền bối Đan dược này không có tác dụng Có phải là đã quá hạn rồi không Ngoài mặt lâm phàm tỏ vẻ hoài nghi Nhưng mà trong lòng lại vui như đi hội Thật sự là ngu ngốc nè Người này quả nhiên bị phong ấn mấy chục bạn năm rồi Bị phong ấn lâu quá nên giờ đầu óc cũng bắt đầu có vấn đề rồi. Vô dục ma tổ vẫn không tin. Lần này hòa một đúc 10 giọt tinh huyết. Đây là pháp lực hắn từ từ ngưng luyện được qua nhiều năm. Vốn đợi thời cơ để có thể phá mở phong ấn. Nhưng mà lại phát hiện phong ấn này không phải là loại phong ấn bình thường. Nếu không phải thời điểm toàn thịnh không thể phá được. Mà muốn khôi phục lại thời điểm toàn thịnh. Với tình huống bây giờ phải mất bao lúc? Trăm vạn năm. Ngàn vạn năm. Hắn không chờ được. Chỉ có thể đi đường tắt. Tìm một vật dẫn nghịch thiên. Sau đó bỏ qua bản thân vô dụng ma thể. Mà bây giờ. Vật dẫn hợp lý nhất. Đang đứng trước mắt. Hắn làm sao có thể bỏ qua. Một viên đan dược siêu cấp. Từ trong ngọn núi bồng bềnh trôi ra. Còn bá đạo hơn. Mấy viên đan dược đúng trước. Trời lớn rồi. Cái tên này. Nếu muốn liệu mạng sao. Lâm Phạm hiện tại. Sợ tới ngây người. Tiền bối. Người có thể kiềm chế một chút không, vãn bối biết tiền bối là một cao nhân, lòng nhiệt tình rất lớn, nhưng mà thực sự không cần yêu ái vãn bối như vậy đâu, vãn bối cảm động sắp khóc rồi, không biết có phải nói cái gì cho đúng nữa. Lâm Phàm thực sự muốn khóc, lần đầu tiên gặp được người tốt với mình như vậy, người tốt trên vô tận đại lục này, nhiều thật, mới đi chơi một chút thôi, đã gặp được rồi. Không sao, mau nuốt viên thuốc này vào, hy vọng có thể thành công. Vô dục ma tổ có chút duy nhờ Lần này tổn thất quá nhiều tinh huyết Bản nguyên tiêu hào rất lớn Nếu như vẫn vô dụng, Thực là muốn học mất Hắn thân là vô dục ma tổ Nhân vật viễn cổ hàng đầu vô tận đại lục Đáng tiếc lại bị vị lai vô lượng vương phận trấn áp Bây giờ dùng biện pháp như thế Để thoát vây Thực sự là quá mất mặt Nhưng Chỉ có thể ra ngoài Tất cả đều đáng giá Cảm tạ tiền bối Lâm Phạm không thể chờ thêm được nữa Viên thuốc này còn lớn hơn rất nhiều viên đan dược đúng trước Màu sắc lại càng thêm rõ ràng Vừa nhìn đã thấy là đồ tốt Không phải thứ tầm thường nha Đưa đan dược vào miệng Giòn Mùi vị vẫn thơm như vậy Nhưng mà có mùi khác nữa Đinh Chúc mừng điểm kinh nghiệm Tăng thêm 500 triệu Lâm Phạm trợn tròn hai mắt Lộ vẻ không dám tin 500 triệu Cười như 500 triệu kinh nghiệm Phần mẹ nó chơi lớn rồi. Ma tổ này thực sự liều mạng nha. Ma tổ đang quan sát Lâm phàm từ ngọn núi. Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm phàm trong lòng đột nhiên vui vẻ. Kích động mở miệng nói. Có phải thành công hay không? Ma tổ hiện tại có chút kích động. Nhưng mà khiến Ma tổ kinh ngạc là vẫn không có liên hệ nào với cái tên tiểu tử này. Chẳng lẽ lại là thất bại. Tiền bối. Vô dụng. Lâm phàm lần thứ hai lộ về khóc lóc kề lệ. Nhưng vào lúc này kinh nghiệm được tăng thêm 500 triệu, cộng thêm với kinh nghiệm khi trước, đã đủ để thăng cấp rồi. Đinh, tu vi thăng cấp, tu vi, kim tiên cảnh sôi dài. Đinh, tiến vào kim tiên cảnh, ngưng tụ kim tiên pháp tắc. Lâm Phàm phát hiện bản thân thay đổi rất lớn, thay đổi lớn hơn nhiều so với lần trước khi tiến nhập huyền tiên cảnh. Đặc biệt trong đầu hoàn toàn sáng rực Một lần sức mạnh to lớn nhảy vào trong đầu Lâm Phàm sau đó hình thành một đại dương màu vàng kim rộng lớn. Đây là Kim Tiên Chi Hải Trong Kim Tiên Chi Hải Một con lại một con pháp lực trường lâm Xuất hiện ở trong đó Những thứ này đều do lực lượng Kim Tiên ngưng tụ thành đại dương mênh mông Khác nhau một trời một vực So với huyền tiên cảnh Kim Tiên pháp tắc Quấn quanh thân Đây là tượng trưng cho Kim Tiên Ẩn chứa Kim Tiên oài Thoải mái quá Thực sự thoải mái quá Không ngờ thăng lên Kim Tiên lại thoải mái như vậy Ta hiện giờ có cảm giác Một quyền của mình có thể nổ nát vạn vật trong thiên địa nha. Lâm Phạm ngước nhìn hư không. Ý chí chiến đấu ở trong lòng sụp sôi. Những người khác muốn tăng cảnh, cảnh giới. Khó lại càng thêm khó. Nhưng mình có hệ thống. Tất cả đều không có vấn đề. đến đập ở địa phương quỷ quái này. Cũng không có thiệt thỏi nha. ngược lại có chút đáng tiếc. Chỉ thức dựa vào tinh huyết ma tổ này đã khiến cho mình thay đổi trô bỏ như vậy rồi. Nếu mình giết hắn. Không phải là xét trực tiếp vi thiên đuôn sao Ồ Vô dục ma tổ đã phát hiện vấn đề Sao người lại tăng tu vi vào lúc này Vô dục ma tổ trợn mắt há mồm chất vấn Tiền bối ta cũng không biết Tự nhiên ta lại tăng thực lực Người nói chuyện này là sao Vừa nãy viên thuốc này không có tác dụng Vãn bối cảm thấy rất đau lòng Lâm phàm hét đến Nếu như chỉ số thông minh của vô dục ma tổ thấp hơn một chút nữa Câu nói này vẫn có thể thuyết phục đối phương Nhưng mà tất cả những thứ này Đều do Lâm phàm suy nghĩ quá nhiều rồi Tuy chỉ số thông minh của vô dục ma tổ không quá cao Nhưng cũng không thấp đến mức khiến cho người ta giận sôi máu trầm mặt Một mảnh trầm mặt Vô dục ma tổ phát hiện vấn đề Tinh huyết của mình sao có khả năng vô dụng được chứ Cho dù cường giả viễn cổ Thì cũng không cách nào có thể chống cự được mới đúng Nhưng trước mắt này Chỉ một nhân vật run dế tầm thường Lại có thể chống đỡ được tinh huyết của mình Thậm chí còn có thể chuyển hóa tinh huyết mình thành pháp lực tăng cao tu vi thằng khốn này một tiếng hét lớn vang vọng khắp không gian ma uy trang ngập bầu trời đại địa sôi trào như đang run rẩy dưới ma uy quả nhiên đã bị phát hiện nhưng mà lâm phàm vẫn có chút vô gì tiền bối ngươi làm sao vậy sao lại đột nhiên nổi giận vậy lâm phàm kinh ngạc hỏi tiền bối cái đầu gây thằng run rẩy nhà ngây ngay từ đầu đã lợi dụng bản tổ vô dụng ma tổ giận dữ hét lớn Lâm Phạm khẽ thở dài một tiếng Sau đó tự nhủ hey, Nếu như ngươi đã nhìn thấu Ta còn che giấu cũng không có ý nghĩa Nói thật cho ngươi biết Trò vặt của ngươi lão từ sớm đã nhìn thấu Tuy ngươi sống lâu hơn tiểu gia Nhưng mà mỗi bước của tiểu gia đều bay lượn Trong các bờ kịch kinh điển rồi Tiểu ma đầu ngươi còn muốn gạt ta Ngươi nói xem Có phải ngươi đang nghịch đau trước mặt quan công Tự rước đến nhục không Lâm Phạm cười nhạt một tiếng Vỗ vỗ vào đáo Có điều vẫn phải đa tạ ngươi nếu không nhờ tinh huyết của ngươi ta thực không thể đột phá đến kim tiên cảnh nhanh như vậy về mặt lâm phàm hờ hững ở trên người toát ra khí thế bức người nhàn nhạt, nhạt vô dục ma tổ chân áp dưới chân núi gào lên trong lòng có một cục tức to như ngọn núi đè ép khiến hắn không cách nào có thể phóng thích được hắn không ngờ mình lại bị một con run rế gãy bẫy hơn nữa cái hố này thê thảm như vậy không chỉ dùng tinh huyết mình giúp đối phương tăng cao thực được mà còn bị đối phương hung hăng dỗ cợt một phen hắn là cầm thú chứ không phải là người Lâm Phạm cười nhạt. Có <cười> lúc thiền tư ngang dọc cũng không tiện. Luôn có điều dân muốn lừa bịp ta. Nhưng mà Lâm Phạm ta là mặt hàng gì mà người ta có thể hố được chứ. Mơ mộng hảo huyền. Nơi vực sâu dưới nền đất. Khu bị phong ấn. Một ông già ngồi ngay ngắn ở đó. Bốn phương tám hướng đều là những thứ màu vàng. Những văn tự vặn vẹo thần bí. Đám văn tự này tản ra lực lượng Phật tính vô biên. Đồng thời ở trên đỉnh đầu của lão già Cũng bao phủ một màn ánh sáng Màn ánh sáng này giống như là một cái ô tắm sừng bao phủ lão Trần áp lão trật đầy tại nơi này Ông lão gào thét liên tục Muốn phá mở phong ấn Ra ngoài giết chết tiểu tử này Nhưng mà vừa mở mới động này Một đạo Phật được vô thượng trần áp Trực tiếp áp chế lại lão Lão vẫn nộ muốn thổ huyết Nhưng mà vừa rồi đã tổn thất nhiều tinh huyết như vậy Nếu như bây giờ lại phun Thì xong đời luôn rồi Tên vô sỉ nhà ngươi! Dám hãm hại bàn tổ mấy vạn năm pháp lực Cái tên xúc sinh này Ma tổ phẫn nộ phun một tràng dùi dùa Lâm phàm Giờ đang nhàn nhã Đứng đó nhìn ngọn núi bị phong ấn Khóe miệng lộ ra nụ cười sáng lạn Không cần ôn nóng như vậy Chúng ta từ từ nói chuyện Ta đã nói không cần rồi Nhưng mà ngươi lại cứ nhất định phải cho ta uống đan rồi Người nói việc này là trách ai Lâm phàm cười nói Vô dục ma tổ nổi giận Hắn hung uy cái thế đừng khống chế thiên địa, chưa bao giờ bị lừa dối, lừa giận trong lòng hắn hiện giờ nếu như bộc phát có thể đốt cháy cả thiên địa. Nhưng giờ đang bị phong ấn, hắn không có cách nào. Được, hôm nay cho dù bản tổ phải tiêu hao bản nguyên nhiều hơn thì cũng phải trấn áp chật để nhà ngươi. Ma tổ nổi giận, tức giận ngất trời, trong chớp mắt, ngọn núi phong ấn đột nhiên chấn động. Một luồng ma khí cao vút phóng lên trời, một con ma chứng cự long từ lòng đất bay ra ngoài. Chân thân cự long mà trứng ám đầy từ khí âm u, nó vừa chạm vào hư không, hư không lập tức bị nghiền nát. trong lòng Lâm Phạm kinh hãi, bắt đầu chửi mẹ nó. hắn không ngờ vô dục Ma Tổ thực sự muốn chết mình, thậm chí không tiếc tiêu hao bản mệnh tinh nguyên, truyền sức mạnh ra ngoài. cho dù chỉ mới một chút lực lượng, nhưng mà đối với Lâm Phạm, nó giống như là nặng nề đè ép người, lực lượng chấn áp điên cuồng tới, khiến cho người ta không có bất kỳ phản kháng nào. dùn dễ người phải trả giá thật đắt cho hành vi của mình. Vô dục ma tổ ra tay, thành thế vi phạm, khí thức hủy diệt bay thẳng đến nghiền ép Lâm Phạm. Ngứa trứng, đùa sao? Chuyện này cần gì phải xoắn? Ta có vô số thủ đoạn bảo mệnh mà. <cười> Lâm phàm gọi thiên địa dung lô ra, sau khi nhìn ma thủ từ trên trời giáng xuống, chậm rãi, bò vào thiên địa dung lô. Lão nhận ra, ngài cứ từ từ đập, ta vẫn chờ đây. Lâm phàm hô to, sau đó đóng nắp lại, núp trong thiên địa dung lô ầm một tiếng Một trận âm thanh cuồng bạo vang lên Thiên địa rung động Lâm Phạm đang bên trong thiên địa rung lô Nhất thời cảm nhận được một chút rung động kinh người Cả người lắc lư kịch liệt Như là giày sông nước biển suýt chút nữa phun ra một ngụm nước Cái quái gì mà cường hãn như vậy Sức mạnh một trường này không giống như bình thường Hoàn toàn vượt qua một toàn đòn toàn lực của kim tiên Làm cho thiên địa rung lô Âm âm nổ vang Thật hết sức biến thái nhỉ? Nhưng như thế cũng có tác dụng chó gì chứ Sức mạnh lớn hơn nữa cũng vô dụng. ta đây chính là thiên địa dung lô. Không phải cái loại hàng giá rẻ ngoài lề đường có thể so sánh. cường giả thì sao? Đập nửa đập mãi cũng không có gì nhề đâu. <cười> vô dụng ma tổ tàn nhẫn hạ sát thủ. Không tiếc tiêu hao bản nguyên. Cũng phải giết cái tên run dế gây tầm bên ngoài. Tuy bị phong ấn. Nhưng mà sức mạnh thầm thấu giá cũng đủ để hủy diệt tất cả. Cho dù kim tiên thì cũng không cách nào có thể chống đỡ nổi. Ma tổ... Ngươi có muốn đập nữa không Lâm Phạm mở nắp nò ra hô lên Nội tâm của ma tổ đang ung dung Nhưng khi nghe được âm thanh này Thì lập tức ngương trọng Mặt lộ ra vẻ không dám đi Làm sao có khả năng Ngươi ma tổ trợn tròn mắt Hắn không ngờ sự việc sẽ biến thành như thế này Ngươi cái gì mà ngươi Chỉ với chút khả năng này mà còn muốn đập chết ta Ngươi định hù ai vậy Lâm Phạm từ thiên điện rung đô đi ra Khi nhìn thấy tình huống trước mắt Hắn cũng bị dọa cho tím tái, xíu nữa thì té đáy. Trong vòng ngàn dặm, mặt đất như bị hãm sâu xuống, quả thực là vô cùng khủng bố. Ma tổ này không bình thường, thực sự không bình thường. Nếu không phải mình tính toán thật trọng, chắc bị đi đập chết rồi. Ma tổ ngây ngất, hắn không nghĩ tới mình gặp phải kẻ khó ăn như vậy. Thực sự là vượt qua mức tưởng tượng quán. Người có bảo bối gì? Sao có thể trông đã được công kích của bản tổ? Vô dục ma tổ kinh hãi. Hắn chưa từng nhìn thấy thiên địa dung đô Thậm chí còn không cách nào có thể nhìn thấu được Rốt cục là bảo bối gì Có thể đỡ được một trường của mình Cái này là bảo bối gì vậy Cho dù tuyệt phẩm tiên khí Cũng không thể chịu đựng được một trường này Nhưng bảo bối của cái tên Junge này Lại có thể Đáng trách Thật đáng giận Đặc biệt cái tên chó chết này Còn rêu rao trước mặt mình Sao ma tổ hắn có thể chịu được chứ Này ma tổ Người còn đến nữa hay không Không đến nữa ta đi nha Hôm nay thực sự vẫn phải cảm tạ người. Nếu không phải ngươi rộng lượng, ta cũng không có khả năng có cơ duyên bậc này. Cuộc sống này nhất định phải dùng trí nhiều hơn một chút. Biết chưa, nếu không sẽ không có thành công đâu. Mà người bị phong ấn lâu như vậy rồi, nên có thể thông cảm. Dù sao chỉ số thông minh của người không cao, không chết thì cũng coi như là phúc khí của người rồi. Chẳng trách ai bây giờ, trách mình ngu đi. Lâm Phạm nhảm hết câu này đến câu khác, cố gắng tích động đối phương còn vô dục ma tổ thì tức giận gần như phát điên, tiếng giống giận dữ, tiếng mắng trời, tiếng chửi rủa ác độc bạo phát ra, Từ ngọn núi bị phong ấn. vô dục ma tổ không thể nào nhịn được, bản thân mình là tuyệt thế ma tổ, mà lại bị một tên tiểu bối chửi rủa, Thử hỏi mặt mũi ở đâu, răng hồ coi mình ra gì nữa. thậm chí, bởi vì bị lâm phàm trào phúng, vô dục ma tổ ngày càng căm hận vị lai vô lượng vương phật kia hơn, hận hắn ta phong ấn mình ở đây mấy trăm ngàn năm. Vậy sao cũng không xuất hiện nữa Thậm chí Vô dục ma tổ Đã có ý địch đáp ứng yêu cầu của vị lai vô lượng vương phật Để hắn có thể đi ra ngoài Hùng hằng thông tới chết cái tên tiểu tử ác ôn này câm miệng Vô dục ma tổ giống giận Nhưng mà âm thanh đã không còn bá đạo như lúc trước Có lẽ hắn đã hao tổn không nhẹ Khi xuất ra một trường vừa rồi <cười> Vô vị Lão tử đi đây Lâm phàm vỗ mông một cái Cất thiên địa dung đô lại Vào túi chữ vật chuẩn bị lui lại Vô dục ma tổ nổi giận chửi rùa Sau khi bóng dáng của Lâm phàm vừa biến mất Hắn thực sự không thể nhìn được nữa Đủ các từ ngữ thô lỗ tục tĩu Đều được thốt ra từ miệng của một cường già Từng là mưa làm gió trên thế giới này Hàng trăm ngàn năm trước Sau khi phá mở phong ấn Việc đầu tiên cần làm Chính là giết chết cái tên run dế này Để hắn biết kết cục của việc nhục nhã bản ma tổ là gì Vô dục ma tổ phát tiết không cam lòng trong lòng Cuối cùng tỉnh táo lại Lần này có thể nói là tổn thất nặng nề Muốn khôi phục như cũ E rằng cần rất nhiều thời gian Mà khi ma tổ chuẩn bị tiến nhập trạng thái khôi phục Cái tiền run dế vốn đã rời đi Lại cười ha ha quay về Xúc xích Người còn trở về làm gì Vô dục ma tổ gạo thét Lâm Phạm cười vượt Vừa nãy ta quên mất một chuyện Ta muốn thử một lần Nếu như thành công Nói không chừng có thể giết được người Nói lão Vô dục ba tổ tức đến nổ phổi Hắn không ngờ tiểu tử này lại muốn giết mình Sau đó lại càng cười lớn khinh thường Nằm mơ sữa ban ngày Phong ấn này là do vị lai vô lượng vương Phật phong ấn Bằng vào bản nến của người Cho dù tu vi thêm trăm vạn năm nữa Thì cũng không có khả năng phá cái loại phong ấn này Phá phong ấn cái em gái nhà người Lão từ đây muốn phong ấn Và ngươi cũng vào chung một nồi Lâm Phạm mở miệng nói Thiên địa dung lô ra đi ầm một tiếng Thời khắc này thiên địa dung lô Trôi nổi ở trong hư không Lớn lớn Vốn dĩ thiên địa dung lô Cũng không quá lớn Nhưng mà lúc này nó đang lớn dần lên Dần dần còn hơn cả Kim Sơn trước mắt Dưới chỉ thị của Lâm Phạm Thiên địa dung lô lật ngược lại Miệng lô hướng xuống dưới Sau đó bao phủ ngọn núi bị phong ấn Lâm Phạm cẩn thận nhìn một chút Sau đó hài lòng gật đầu Không sai không sai Cửa động to nhỏ vừa vặn Có thể tận diệt Vô dục ma tổ cảm nhận được tình huống này Điên cuồng hét lên Xúc xinh Người muốn làm gì Đợi lát nữa người sẽ biết Lâm phàm trả lời Vô dục ma tổ Mặc dù không biết cái bếp lò này Rốt cuộc là thứ gì Nhưng nó có thể chịu được một trường của mình Khẳng định đây tuyệt đối không phải là thứ bình thường Mà giờ cái tên run dế này Nửa đường đột nhiên quay đầu trở về Sau đó lại lấy bảo bối ra, chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Sợ hãi, kinh hoàng. Sau đó vô dục ma tổ, lại tin vào sức mạnh của vị lai vô lượng, vương Phật. Đây là phong ấn do hắn tạo ra. Có bảo bối nào còn cường đại hơn sức mạnh của vương Phật cơ chứ? <cười> Lão cười lớn, vang vọng đất trời, khuôn mặt tỏ về khinh thờ. Tiền dùn dế, người cho rằng chỉ vào bản lĩnh của người, có thể phá được phong ấn của vị lai vô lượng vương Phật. Người thực sự đề cao bản thân mình quá rồi Vô dục ma tổ cuồng tiếu Hắn đã tổn thất quá nhiều bản mệnh tinh nguyên Mà kẻ gây nên chuyện Chính là cái tên ghi tổng này Cắt Có phải ta tự đánh giá cao hay không Mà đợi lát nữa người sẽ biết Còn nữa nếu người còn nói chuyện Lát nữa ta sẽ đánh cho run rẩy không ngừng đó Lâm Phàm khinh thường nói Sau đó chắp tay lại Trợn quát một tiếng Thiên địa dùng đồ nung nấu vạn vật Vù một tiếng Mặt đất rung chuyển Vạn cổ chấn động Thiên địa dung lô bùng nổ một đường sức mạnh mạnh mẽ Ở một tiếng Thiên địa dung lô chậm rãi Chân áp xuống Miệng lò như là tràn đầy ma lực vào đó Đậy lại Lâm phàm nhìn thấy một màn trước mắt Trong lòng vô cùng mừng rỡ Thoải mái Thực sự là quá sảng khoái Đây mới là một màn mình mong muốn Thiên địa dung lô nuốt luôn cả ngọn núi bị phong ấn Chậm rãi bao phủ xuống Không thể Chuyện này tuyệt đối không có khả năng Giờ đây vô dục ma tổ Cuồng giống như thể gặp quỷ vậy Hắn cảm nhận được ngọn núi đang chậm rãi Bao phủ Sức mạnh luyện hóa vạn vật Chợt bộc phát Dù vô dục ma tổ đã bị chấn áp Vẫn có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh này Nguồn sức mạnh này vô cùng khủng bố Không người nào có thể trông đỡ <cười> Lâm phàm bắt đầu cười Ở trong lòng vô cùng hưng phấn Hắn không ngờ thiên địa dung lưu Thực sự có thể bao phủ được cả ngọn núi Nếu như nuốt được toàn bộ kim sơn này Rất có khả năng sẽ chấn áp được vô dục ma tổ Tới lúc đó Kinh nghiệm có tăng thêm bao nhiêu Lâm Phạm thật không dám tưởng tượng Tuy không biết số lượng Nhưng mà khẳng định sẽ rất rất nhiều Kim tiên cảnh là chim nhỏ Chỉ cần giết chết được vô dục ma tổ Kinh nghiệm đủ để phi thiệt Cho dù vượt qua kim tiên cảnh Thì cũng không phải là việc gì khó Dừng tay Người dừng tay lại cho bản tổ Vô dục ma tổ cảm nhận được lò nung kia. Như là một con cựu thú Chậm rãi bao phủ Căn nuốt ngọn đối phong ấn Nếu như còn tiếp tục nữa Sẽ không có biện pháp nào Đáng ghét Vô dục ma tổ Muốn phản ứng Nhưng mà tất cả chỉ phí công vô ích Hắn bị phong ấn ở đây Còn có thể phản kháng được gì chứ Giờ đây Lâm phàm cực kỳ hứng phấn Xong Suốt cục cũng đã xong Một đợt lớn kinh nghiệm sắp vào tay của mình Nhưng mà lúc này Dị tượng xảy ra A-di-đà-phật Một tiếng Phật hiệu đột nhiên vang vọng khắp trời đất Lực lượng Phật tính hùng vĩ Nối liền đất trời Truyền đến từ sâu trong hư không Từng luồng từng luồng kim quang Xuyên thấu mây đèn Sau đó chiếu rọi lên đại địa. Đây là thứ gì Lâm Phạm nhìn thấy tình huống trước mắt Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này <cười> Vị lai vô lượng vương Phật Người rốt cục xuất hiện rồi Thả bàn tổ ra ngoài đi Cũng đã mấy trăm ngàn năm rồi Người còn muốn như thế nào Vô dục ma tổ nhìn thấy tình huống trước mắt Nhất thời giống giận Mà âm mênh mông lan truyền trong hư không Nhưng khi vạn khi chạm vào lực lượng Phật tính lập tức tan thành mây khói Có vẻ như Đã bị độ hóa Âm một tiếng Một đạo âm thanh hùng vĩ truyền đến từ trong hư không Sau đó một bàn tay khổng lồ màu vàng Xuyên thấu tất cả Chậm rãi từ trên trời giáng xuống Bàn tay khổng lồ kia Tàn ra hào quang màu vàng ống Phật lực mênh mông Không cách nào ngăn cản Lạch cạnh Phật thủ khống chế thiên địa dung lô Muốn ngăn cản thiên địa dung lô Lâm Phạm bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn lan truyền trên thiên địa dung lô Nguồn sức mạnh này mênh mông vô biên Chỉ là dư uy đã khiến cho Lâm Phạm không thể trông đỡ Mạnh thật Thực sự quá mạnh rồi vô một tiếng Hư không nổ tung Phật thủ đột nhiên dùng sức muốn khống chế thiên địa dung lô Nhưng mà thiên địa dung lô đã đồ của hệ thống Không thể dễ dàng nắm trong tay như vậy Cho dù Phật lực cực kỳ mạnh mẽ Nhưng vẫn như cũ Không có áp lực nào đối với thiên địa dung lô hết Ồ Một thanh âm hùng vĩ truyền tới dường như rất ngạc nhiên về uy lực của thiên địa dung lô Lâm Phàm hạng quyết tâm Mỗi lần thời khắc mấu chút Đều gặp phải sự cản trở của người khác Chỉ còn chút nữa là đã có thể bao phủ được toàn bộ ngọn núi rồi Khi đó có thể luyện hóa vô dục ma tổ Thành vô số kinh nghiệm khổng lồ Đến lúc này rồi Sao cam tâm để người khác phá hoại chứ Không được tuyệt đối không được, cho dù cường giả vô địch cũng không ngăn cản được lão tử hành động. Bao phù. Lâm phàm chợt quát lớn, bắt đầu liều mạng, không cần biết ngươi là ai, ngươi cũng không thể ngăn được ý của lão tử. Ầm một tiếng, thiên địa dung lô chợt bộc phát lực lượng, luyện hóa cường hãn. Phật thủ đang nắm giữ thiên địa dung lô đột nhiên nổ tung. Làm sao có khả năng? Vô dục ma tổ nhìn thấy hình ảnh trước mắt, ở trong lòng kinh hãi không dám tin. Khủng bố vô cùng khủng bố. Phật thủ này, hắn đã nhìn ra chính là tay của vị lai vô lượng vương phật. Nhưng bây giờ lại đột nhiên bị nổ tung, sao có thể có chuyện đó chứ? Tương lai vô hạn, dừng tay đi. Thở khắc này một luồng phật âm mênh mông chấn áp tới, đồng thời một ngón to lớn bằng màu vàng kim xuyên thấu thiên địa, bay thẳng đến chân áp lâm phật. Ngón tay đại phóng vô hạn ở trong mắt của lâm phật, hình như chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn tuy giờ còn chưa đến nhưng mà sức mạnh xuyên qua vô cùng mạnh mẽ giáng xuống đỉnh đầu lâm phạm hắn muốn giết ta lâm phạm kinh hãi mồ hôi đầm đìa hắn không ngờ nửa đường lại xuất hiện tồn tại nhân vật khủng bố như vậy vạn pháp quy tổng thiên địa quy nhất lâm phạm giống giận không chút do dự để thăng pháp lực trong cơ thể nhưng mà sức mạnh kinh khủng kia đã chấn áp trên người hắn lực lượng nguyên tuyển lấy lực lam đạo kiếm đạo vô song lấy kiếm thành thánh, hai mắt lâm phàm trợn lớn pháp lực vận chuyển tức cực hạn. đây là vị lai vô lượng vương phật, hắn cơ mình dừng tay, nhưng mà động tác trong tay hắn lại không muốn dừng, muốn tiêu diệt cả mình. lực lượng nguyên tuyển được bàn cổ ma thần truyền thụ, vào lúc này nổ tung, vô biên kiếm ý ngang dọc vạn giới, ngưng tụ trên thân, kim tiền pháp tắc trên người cũng điên cuồng. lúc này sức mạnh của lâm phàm đã đạt tích cực hạn, đạt tới trình độ kinh khủng thời khắc này lâm phàm tiến nhập vào một cảm ứng huyền diệu khẽ nâng một tay tay kia vẫn bình thường không có gì lạ phảng phất như là không có bất kỳ uy lực gì nhưng cái tay này lại khiến cho người khác không dám coi thường lâm phàm trợn hai mắt một đạo tinh quang xuyên qua thiên địa lão tử đấu thiên địa không gì phải sợ vĩnh hằng lâm phàm chợt quát to trên ý thăng thiên nắm ngón tay nắm lại thành quyền một quyền này hủy diệt tất cả đánh thẳng đến bàn tay đang muốn chân áp hắn của vị lai vô lượng vương phật. U mê không tỉnh nên bị đầy vào vực sâu địa ngục vô tận. Âm thanh uy lực mạnh mẽ vô cùng khủng bố vang lên. Phật lực mênh mông bao phủ thiên địa. Lâm Phạm cảm giác mình như là run rế ở dưới bàn tay màu vàng này. Nhưng mà run rế thì thế nào? Cho dù không định lại thì cũng phải vận hết sức lực toàn thân ra chiến đấu. Ý chí thẳng hoa, sức chiến đấu vô song lúc này hai mắt lâm phàm nghiêm trọng tinh thần không gì không sợ soi sáng khắp thiên địa ầm một tiếng liệu mạng lấy hết sức lực đánh ra một quyền ầm một tiếng sức mạnh hủy diệt lao tới một quyền kia của lâm phàm trong những mắt tan ra như cho bụi xòe một tiếng lâm phàm run lên hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng vô tận truyền đến từ trên tay đang vào cơ thể muốn phá hoại cơ thể hắn đoạn lâm phàm không chút do dự chấn cánh tay phải nổ tung, còn cừu mê muội khổ hài quay đầu là bờ. Mặc dù lâm phàm đã từ hủy cánh tay, nhưng mà cũng không thể ngăn cản được thế tiến công của vị lai vô lượng vương phật. Một đạo phật âm từ trên trời giáng xuống, bao phủ nơi lâm phàm. Trong phật âm, một loại lực lượng độ hóa bằng mọi giá phải độ hóa lâm phàm triệt đề. Đáng ghét! Trong lòng lâm phàm kinh hãi, hắn không ngờ vị lai vô lượng vương phật này lại ác như vậy, muốn độ hóa lão tử sao? người đang nằm mơ sao? Lâm Phạm giống giận. Đại độ hóa Phật quang, vạn vật thế gian đều là bồ đề tâm. Trong Phật môn, môn thần thông cao thâm nhất chính là môn thần thông này. Kim Phật vần quanh, bồ đề bao quát chúng sinh. ầm một tiếng. Một mảnh kim quang soi sáng thiên địa, cực kỳ choi mắt. ồ. Âm thanh kinh ngạc truyền khắp thiên địa. Tần phong thiên quân chứa đựng thần thông vô tận trong thiên địa. Môn thần thông này đến từ Phật môn, nhưng mà lại vượt qua Phật môn. Một phàm nhân như ngươi lại biết thần thông này. Đáng tiếc, ngươi không tu luyện đến đời đến trốn. Vị lai vô lượng vương Phật thán phục một tiếng, sau đó lại lộn vẻ khinh thường. Ngươi là vị lai vô lượng vương Phật. Lâm phàm lớn tiếng hồn hền thờ, ngẩng đầu nhìn chăm chú và hư không vô tận. Tuy nhiên, hắn không nhìn thấy bóng dáng của đối phương. Ngươi phàm, bản tọa chính là vị lai vô lượng vương Phật. Quay đầu là bờ Người đã hãm quá sâu vào địa ngục vô biên rồi Để ta tới cứu vất người Thoát khỏi biển khổ đi Âm thanh vị lai vô lượng vương phật hở hững Không có tình cảm Phóng cây giấm ấy Vào mặt mẹ ngươi đi Lão tử không cần kẻ nào cứu vất Lâm phàm trợt quá to Ngô đồng thần thụ trong cơ thể xôi trào Lực lượng sinh mệnh bàng bạc quần cuộn mãnh liệt Cánh tay phải Bị đứt lại được mọc ra Tốt, tốt Không cần bất luận kẻ nào tươi cứu vớt. Bản tổ thích câu nói này của người Vị lại vô lượng vương Phật chính là một kẻ đê tiện <cười> Vô dục ma tổ đang bị trấn áp trong ngọn núi Bắt đầu cuồng tiếng <cười> Vô dục ma tổ Người đã bị bản tọa trấn áp ở nơi này mấy trăm ngàn năm Mà vẫn không tỉnh ngộ Chẳng đã muốn bản tọa giết ngươi? Vị lại vô lượng Phật Lạnh lùng nói <cười> Người chớ giả bộ Hôm nay ta mới hiểu được Người cũng không phải là khá hơn chút nào. Bản tổ đang nghĩ xem vì sao mấy trăm ngàn năm nay. Người không có đến giết bản tổ. Thì ra người cũng không dám chân chính xuất hiện trước mặt mọi người. Sợ rằng trận chiến đó. Người cũng vô cùng thê thảm rồi. Vô dục ma tổ cười to nói. Vô dục ma tổ như nhìn thấu tất cả. Nhìn thấu vị lai vô lượng vương phật. <cười> ma đầu. Vị lai vô lượng vương phật xem thường. Lạnh đùng đắp. Ma đầu thì sao? Vô dục ma tổ ta một đời làm việc. Dám làm dám chịu Nói giết cả nhà ngươi Thì sẽ giết cả nhà ngươi Tuyệt đối không đâm sau lưng Mà vị lai vô lượng vương Phật ngươi Thì lại đi đùa bỡn nhân tầm Lừa dối mọi người Mấy vị kia tin tưởng ngươi như vậy Nhưng mà cuối cùng lại làm giá đỡ cho ngươi Đáng tiếc Kết cục của ngươi cũng không tốt hơn ở chỗ nào Thiên quân cảnh giới cao nhất này Cả đời ngươi đừng có mong chạm tới <cười> Vô dục ma tổ khinh thường nói Cầm miệng vị lai vô lượng phật vô, vô cùng giận dữ không muốn phí lời với vô dục ma tổ lâm phàm đang thở hổn hển như chó cố gắng khôi phục lại pháp lực đã bị tiêu hao rất mạnh thực sự rất mạnh vị lai vô lượng vương phật này quá mạnh mình không phải là đối thủ quán. đặc biệt khi nghe được mấy câu nói của vô dục ma tổ trong lòng của lâm phàm lại ngạc nhiệt đây không phải chân thân của vị lai vô lượng vương phật nếu chân thân thật sự tới thì còn mạnh mẽ đến cỡ nào chứ chỉ cần một ánh mắt đã có thể hoàn toàn chân áp mình sao? tuyệt đối không thể chết chỗ này, tuyệt đối không thể. thiên địa dung lô trở về. lúc này lâm phàm chợt quát một tiếng muốn triệu hồi thiên địa dung lô trở về. nhưng vị lai vương phật sao để hắn tuẫn nguyện chứ? chỉ điểm một chút trong hư không, một đóa hoa là một thế giới, vạn ngàn đóa hoa nở rộ, vô số thế giới trồng chất đến nhau, thiên địa dung lô trực tiếp bị hút vào trong đó. người phàm người nên quy y. Vị lại vô lượng vương Phật than nhẹ Luồng pháp được mênh mông Bay thẳng đến chân áp Lâm Phạm Quỳ y cái em gái nhà người Lão tử chưa bao giờ quy phục bất luận người nào Lâm phàm không ngờ sự tình sẽ biến thành như vậy Thiên địa chân kinh Lâm phàm nộ giống Thiên địa chân kinh Dấu ấn ở sau lưng chợt tỏa ra những tia sáng chói mắt Sau đó biến ảo Thành từng dòng chữ ngọn nghèo Tiểu tử Không muốn chết thì cố gắng kiên trì Hắn không trông đất được bao lâu nữa địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu vô dục ma tổ liên tiếng gác nhở lâm phàm sững sờ sau đó không chút do dự vận chuyển pháp lực văn tự thiên địa chân kinh trực tiếp bao phủ triệt để bảo hộ toán vị lại vô lượng vương phật nhìn thấy văn tự này sắc mặt hơi đổi tân phong thiên quân là gì của ngươi làm sao ngươi lại biết thiên địa chân kinh lâm phàm cười lạnh lão tử là ba ba người tân phong thiên quân là gia gia của ngươi muốn chết sao Vị lai vô lượng vương Phật nộ quát Một trường tra kín bầu trời Phật thủ màu vàng nghiên ép tất cả Đặc biệt trong bàn tay Đang nắm giữ dấu ấn vạn chứ Ầm một tiếng Hư không rung động Vùng thế giới này tựa nhiên là có thể bị phá diệt bất cứ lúc nào Xì một tiếng Lâm Phạm phun ra một ngụm máu tươi Thiên địa chân kinh Quấn quanh thân tiêu tán trong nháy mắt Coi như không phải bàn thể Của vị lai vô lượng vương Phật này dáng lâm Cũng không phải đối tượng mà Lâm Phạm có thể đối phó vị lai vô lượng vương phật đã vượt qua tất cả lấy thực lực quán căn bản không thể chống đỡ vị lai vô lượng vương phật dừng lại như không có hậu thù thế nhưng sức mạnh kinh khủng vẫn còn đang ngưng tụ xung quanh không tiêu tan như đang đợi thời khắc cuối cùng có gan thì tới đây nếu như lão tử nháy mắt lão tử sẽ theo họ cùng đi lâm phàm chợt quát ngay lúc này một sự việc xảy ra khiến cho lâm phàm kinh hãi một phật thủ đột nhiên xuất hiện Mặt trên tay của Phật Lại thành đình xuất hiện hai bóng người Là Thu Trạm Ngư và Nóng Kim Trọng. Hai người giờ đang không dám nhìn tình cảnh trước mắt Họ đang đợi bên ngoài mà Sao đột nhiên lại bị đưa tới nơi này Đại ca Thu Trạm Ngư nhìn thấy Lâm Phạm Lập tức tiến lên trước Nhưng mà trong lúc đó Phật thù kia tái hợp lại Bắt hai người vào trong tay Người muốn bọn họ chết sao Vị lai vô lượng vương Phật lên tiếng Ngươi Lâm Phạm không ngờ Vị lai vô lượng vương Phật này lại âm hiểm như vậy. vị lại vô lượng vương phật người mãi hiền hạn như vậy sao? có biết nằm đó tại sao bận phật chi tổ lại cứu người? có lẽ hiện tại hắn đang cực kỳ hối hận đi. người là sự xỉ nhục của hắn. vô dụng ma tổ mở miệng nói. ma tổ người có thể ngậm miệng lại. hắn đã không còn tồn tại vĩnh viễn bị đọa lạc trong kiếp luân hồi rồi. vị lại vô lượng vương phật cười nói. người Phàm phóng hạ đồ đau có thể miễn chết. bằng không Hai người bọn họ sẽ tan thành mây khói. Vị lai vô lượng vương Phật mở miệng. Thu chạm ngư và nấm kim trầm lúc đầu. Không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà giờ bọn họ đã hiểu. Có người bắt bọn họ uy hiếp đại ca. Lâm phàm cười. Sau đó nhìn thẳng vị lai vô lượng vương Phật nói. Người đang sợ ta. Sợ sao? <cười> Bàn tọa không uy kỵ bất cứ kẻ nào. Vị lai vô lượng vương Phật đáp trả. Nếu như người không uy kỵ. Cũng sẽ không sử dụng cái loại thủ đoạn bẩn thỉu như vậy Lâm Phạm nói Thời khắc này thu trà ngư và nấm kim châm Đều kêu thê thảm Đau quá Phóng hạ đổ đau Nếu không sao vĩnh viễn đọa và luân hồi Âm thanh uy hiếp của vị lai vô lượng vương phật truyền đến Hạ tối hậu thư Lâm Phạm ngẩng đầu đứng nơi đó Hai mắt ác điện Người mạnh hơn ta thì thế nào Vẫn dùng loại thủ đoạn này để uy hiếp Lâm Phạm ta chưa bao giờ bị ai uy hiếp cả Thu trả ngư Nấm kim châm Lâm Phạm quát Đại ca Hai người nhìn Lâm Phạm Các người đừng trách đại ca Các người chết rồi Đại ca cho dù chết Thì cũng sẽ báo thù cho các người Lâm Phạm giống giận. Hắn biết cho dù hiện tại mình có quỳ xuống Kết cục cũng sẽ như vậy Chẳng bằng liều mạng đến cùng Đại ca Chúng ta không sợ Thu trả ngư ta chưa bao giờ nghĩ tới Bản thân mình sẽ quan trọng như vậy Có thể trở thành nhược điểm để uy hiếp đại ca người Nấm kim châm ta cũng vậy Thời khắc này thu trả ngư vào nấm kim châm Đều cười phá đền Cảm thấy tất cả đều đáng giá Nụ cười kia không oán không hối Nụ cười xuất phát từ nội tâm Lâm Phạm nhìn vị lai vô lượng vương Phật Sau đó cúi đầu xuống lấy ra vĩnh hằng chi phủ Trong miệng lầm bẩm Cho dù có hao tổn hết tất cả Cũng phải giết chết người Ánh mắt Lâm Phạm bé nhọn Càng trở nên cuồng bạo Pháp lực toàn thân như là dung nham sôi trào Lực lượng toàn thân của lúc này Đều ngưng tụ trên vững hàng chi phủ Hào quang lấp lẽ giống như là giải lụa Dọc theo người phát ra ngoài Một giọt tinh huyết nổ tung trong cơ thể Toàn bộ hòa thành sức mạnh cuồng ạ Lâm phàm ta Thậm chí người của ta Đều không phải loại người sợ chết Vị lại vô lượng vương Phật người Trong mắt chúng ta chỉ là thằng hề Hôm nay không giết được người Ở trong tương lai ta cũng phải hoàn toàn giết chết người Thiên quân thì thế nào Viễn cổ thì sao chứ Kết thù với lâm phàm ta Chính là không chết không thôi. Xeo một tiếng. Hào quang xuyên thấu tất cả. Bay thẳng đến chấm giết vị lai vô lượng vương Phật. Muốn chết. Vị lai vô lượng vương Phật hừ lạnh một tiếng. Tiểu <cười> tử. Nhớ kỹ lời ngươi vừa nói. Không chết không thôi nha. Thời điểm này vô dục ma tổ cười lớn. Ngọn núi phong ấn cũng đã đụng được kinh nghiệp. Ngươi. Vị lai vô lượng vương Phật cảm ứng được những thứ này. Trong lòng kinh hãi không dám tin tưởng vô dục vô cầu hỗn nguyên nhất thể một đạo ma trung trì mà thanh âm ầm ầm vang vọng truyền từ trong ngọn núi bị phong ấn chém Thằng Hòa thiêu đốt bản mệnh tinh nguyên vô dục ma tổ bị phong ấn ở đây mấy trăm ngàn năm thực lực tự thân sớm đã bị áp chế đặc biệt là sau khi bị lâm phàm ố pháp được hắn tích lũy được về cơ bản đã hết bây giờ cho dù phải tiêu hao bản mệnh tinh nguyên chân quý nhất hắn cũng triển khai vô lượng thần thông không ai nghĩ đến chuyện này cả ma khí ngất trời một tiên cổ ma ý xuyên đến tận trời bay thẳng đến va chạm với thủ trưởng của vị lai vô lượng vương vật xi một tiếng bàn tay gãy vỡ thu chảo ngư và nấm kim châm cũng theo đó rớt xuống lâm phạm đang dồn sức lúc này vĩnh hằng chi phủ trong tay xẹt qua hư không ẩn chứa tất cả sức mạnh chấm tới vị lai vô lượng vương vật ầm một tiếng chấn động kinh thiên động địa Khi thế kinh người Hư không nghịch điêu quảng mạo Bao phủ thiên địa Đáng ghét, đáng ghét không ngờ Vô dục ma tổ ngươi lại làm như vậy Thành âm vị lai vô lượng vương Phật Đột nhiên im bặt Trong nhà mắt hóa thành một hạt bụi Tiêu tan trong đất trời Lâm phàm nặng nề thờ hồn hền Chửi tụng một câu Một tay trống xuống đất Mồ hôi trên trán tuôn ảo ảo Một đòn vừa nãy đã tiêu hào hết tất cả sức lực quán Vô dục ma tổ Vì sao ngươi lại giúp ta Lâm Phạm ngẩng đầu nhìn ở núi trước mắt Lộ vẻ kinh ngạc Hắn không nghĩ tới trong thời khắc cuối cùng Vô dục ma tổ lại trợ giúp mình Bằng không sẽ không có kết quả như vậy Không chết không thôi Vô dục ma tổ không trả lời Nhưng lại truyền ra bốn chữ này Sau đó không nghe thấy tiếng thở nữa Lâm Phạm không biết tình huống hiện tại thế nào Nhưng mà giờ cũng không quan tâm nhiều lắm Thu trả ngư và nấm kim trầm Lập tức bước đến trước Đại ca, người không sao chứ Hai người lo lắng hỏi thăm, không biết gọn nguồn câu chuyện như thế nào. Đại ca, vợ rồi ta diễn thế nào? Thu Trạm Ngư cười nói, Lâm Phàm sững sờ, ngẩng đầu nhìn Thu Trạm Ngư. Diễn à? Đúng đấy, tên kia muốn uy hiếp đại ca. Chẳng lẽ không biết chúng ta có ly vẫn đan đại ca cho sao? Thu Trạm Ngư không để chuyện kia trong lòng. Lâm Phàm nghe nói vậy không khỏi cười khổ. Vợ rồi là diễn sao chứ, là sắp chết thật đó cha nội nếu như không có vô dục ma tổ ra tay tiếp sức kết quả không được như bây giờ đâu vừa rồi nếu chưa chỉ dựa vào một đòn toàn lực của mình chỉ sẽ sợ không gây ra chút thương tổn nào cho vị lai vô lượng vương phật bây giờ lâm phàm không còn một tiêu pháp được cho dù trong tế bào cũng hoàn toàn trống rỗng vừa rồi không phải diễn mà là cường giả chân chính lâm phàm này thu chạm ngư và nấm kim trầm sững sờ sau đó lại khôi phục cái trạng thái bình thường cũng không nghĩ nhiều Đại ca, bây giờ chúng ta nên làm gì? Rời khỏi nơi này trước. Lâm Phạm hít sâu một hơi. Ngô đồng thần thụ cấp tốc vận chuyển. Lực lượng sinh mệnh tràn ra. Bù đắp pháp lực thiếu sót trong thân thể. Trong thế giới vô tận. Thiên địa dung lô xuất hiện. Lâm Phạm thu hồi nó vào trong túi chức vật. Hắn coi như đã hiểu. Thiên địa dung lô cũng có kẽ hở. Bột đó hoa là một thế giới. Đối phương vùi thiên địa dung lô của mình vào trong ngàn vạn thế giới. Đây là lần đầu tiên Lâm Phạm gặp phải nhưng mà đều Lâm Phạm nghĩ mãi không hiểu chính là tại sao đến thời khắc cuối cùng vô dục ma tổ lại giúp mình chẳng lẽ chỉ vì câu nói của mình với vị lai vô lượng vương phật không chết không thôi nhưng bây giờ cho dù không có vô dục ma tổ hỗ trợ Lâm Phạm chắc chắn sẽ tìm vị lai vô lượng vương phật tính chuyện hôm nay còn mẹ nó chứ dám uy hiếp lão tử không hùng hăng thông hắn tới chết lão tử không mang họ Lâm Lâm Phạm nước mắt nhìn Kim Sơn bị phong ấn Sau đó kéo Thu chạm Ngư và nấm kim châm rời khỏi nơi này Bên ngoài Lâm Phạm ngồi khoanh chân Lần này đã hao tốn khá nhiều pháp lực Ở trong khoảng thời gian ngắn Rất khó có thể khôi phục lại như cũ Thả chúng ta ra ngoài Đáng ghét các người rút cục là ai Lúc này bên trong thiên la địa võng Có không ít người ở trong ma đạo Bọn họ vừa từ bên trong đi ra đã bị bao phủ Dưới áp chế của tuyệt phẩm tiên khí Không có khả năng chạy trốn Đại ca Bọn họ phải làm sao bây giờ Thu Trạm Ngư hỏi Lâm Phạm nhìn những người này Sau đó liền thu sạch sẽ Ngay cả một chút cặn bã cũng không thừa Vì để tránh phiền phức Nên giết hết thì ổn thỏa hơn Tù vì Lâm Phạm đã đạt tới kim tiên cảnh Thực lực của những người quá yếu Kinh nghiệm tăng thêm không được bao nhiêu Pháp lực bản thân vẫn chưa khôi phục như cũ Lâm Phạm sẽ không mang phiền phức đến cho mình Cách tốt nhất là giết sạch toàn bộ ngay khi pháp lực Lâm Phạm chuẩn bị khôi phục Hắn đột nhiên biến sắc Xoạt một tiếng Cánh tay hắn bạo nổ khi chiến đấu với vị lai vô lượng vương Phật Sau khi mọc lại Giờ đột nhiên lại xảy ra hiện tượng lạ Một Phật quang màu vàng Như ẩn như hiện xuất hiện trên cánh tay lâm phạm Một thanh âm truyền tới Phật tổ từ bi Để người rơi vào kiếp luân hồi Khi nghe anh âm thanh này Lâm phàm kinh sợ Hắn không nghĩ tới vị lai vô lượng vương Phật Lại khó giải quyết như vậy Rõ ràng là bị mình giết Vẫn để lại ở trên người mình chiêu thức này Vị lai vô lượng vương Phật Ngươi muốn chết sao Trong lòng Lâm Phạm giận dữ <cười> Ta sẽ nương theo bên người, người Cho đến khi bàn tọa giáng lâm lần thứ hai Trong hư không truyền đến thanh âm Của vị lai vô lượng vương Phật Đây là một đại thần thông vô thượng Trực tiếp bám lên người Lâm Phạm Cho dù Lâm Phạm đi tới nơi nào Hắn cũng đều ở trong lòng bàn thay quấn. Đáng ghét Lão Tử Há đã có thể cho ngươi tồn tại Đại mộng vô biên Ba đời luân hồi Lâm Phạm trợt quát Ý chí huyền diệu đột nhiên bạo phát, Thu Chạm ngư Nấm kim trầm Hai người các người che chở cho ta rời khỏi đây Lâm Phạm không phí lời Trực tiếp tiến dập ba đời luân hồi Đại ca Thu chảm ngư Nấm kim trầm còn chưa hiểu Khi phản ứng lại thì phát hiện đại ca đã nhắm hai mắt Khí tức ở trên người từ từ hư yếu Từ từ biến thành một người hoạt tử Đại ca ngươi làm sao vậy Thu chảm ngư đi bên cạnh Lâm Phạm hỏi đại ca nói chúng ta dẫn hắn rời khỏi nơi này nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi chúng ta đi thôi nấm kim châm nói thu chạm ngư mập mạp đặt lâm phạm sau lưng sau đó nhìn về bốn phương tản hướng hướng kia ta biết tương đối an toàn chúng ta đi tới nơi đó đi thu chạm ngư nói nấm kim châm gật đầu sau đó thu tiền thiên la địa võng về trốn vào trong hư không bay về phương hướng đã định sau khi bay khỏi phạm vi này hai người lập tức từ trong hư không hạ xuống chúng ta đi bộ thôi Ta sợ gặp nguy hiểm trong đường đi trong hư không? Nấm kim châm gật đầu Hà biết nếu vẫn trốn trong hư không Độ nguy hiểm khá lớn Thực lực bọn họ không cao Nếu gặp phải cường giả Chắc chắn sẽ bị đối phương chặn lại Khi đó là có chút phiền phức Biên cảnh màn hoặc Hai bóng người lên lén đút đút Cất bước trong khe hẹp Ở đây có vẻ tương đối an toàn Cho dù gặp phải yêu thú Thì cũng thực lực của chúng ta Đã có thể ứng phó được Tuy Thu Trảm Ngư thực lực không mạnh Nhưng mà kiến thức tất yếu vẫn có Đặc biệt là nơi thế này Sẽ càng thêm an toàn Màn hoàng bên cạnh Là một nơi khỉ ho cỏ gáy Hết sức vắng lặng Không có đồ tốt Có thể thu thập Ừ Không biết đại ca suốt cuộc bị làm sao Nấm kim trầm đòi lặng nói Yên tâm đi Đại ca không có chuyện gì Ta có thể nghe được tim đập của hắn Có lẽ một tia thần thức Thần bí nào đó Trong óc đã biến mất Thu Trảm Ngư nói quả đúng như thu trảm người nói. Lâm Phạm triển khai Tam Sinh Luân Hồi thuật, tiến nhập vào trong không gian huyền diệu, chấm giết thần niệm vị Lai vô lượng vương Phật lưu chân người mình. Nếu mang theo đoàn thần niệm này ở trên người, Lâm Phạm sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, cho dù làm chuyện gì cũng không an ổn. Nhưng thực lực vị Lai vô lượng vương Phật quả nhiên mạnh mẽ, chỉ là thần niệm lưu lại trên người mà thôi, đã khiến Lâm Phạm cảm giác vướng tay vững chân, không phải bình thường. Bên ngoài đã trôi qua mười mấy ngày, Thu Trạm Ngư và Nấm Kim Trầm đi dọc theo con đường nhỏ an toàn, thẳng tới màn hoàng bên cạnh. Cẩn thận, phía trước có độc tính Thu Trạm Ngư đột nhiên nói. Thu Trạm Ngư vác lâm phàm sau lưng, cùng Nấm Kim Trầm lén lén lút lút ẩn sau một khối nham thạch. Hình như có người gặp phải yêu thú. Nấm Kim Trầm nói. Yêu thú đồng quá, đám người này xong đời rồi. Thu Trạm Ngư nói. Chúng ta có nên đi cứu bọn họ không? Nấm Kim Trầm hỏi. Đối với tình huống như thế, Nếu như lúc trước, bọn họ chắc chắn sẽ không có do dự ra tay Nhưng mà tình huống bây giờ Lại khiến bọn họ lộ về do dự Đừng cứu Chúng ta đi thôi Đại ca đã giao tính mạng bản thân cho chúng ta Không phải chúng ta dẫn hắn đi mạo hiểm sao Thu Trả Ngư nói Không biết khi nào đại ca mới tỉnh lại Đã nhiều ngày như vậy rồi Người nhìn quần áo của những người kia đang mặc trên người xem Ấn ký thật quen thuộc Nếm kim châm chỉ về phía trước nói Thu Trả Ngư nhìn qua Sau đó sắc mặt hơi đổi Sao có thể chứ? Phòng Lâm Thành Xói lại ở đây Thu trảm Ngư kinh ngạc Sau lưng những người này Có ký hiệu một mảnh lá phòng Đây là thành thị Thu Trạm Ngư Và nấm kim châm đã từng đấy. Bọn họ là những người nhà quê mới lên thành phố Nhưng mà người nắm quyền của thành thị này Trong lòng luôn nghĩ đến thiên hạ Đối xử với dân chúng thật tốt Thu Trạm Ngư và nấm kim châm Vừa chân ướt chân giáo đến đây Được thành chủ bao bọc bảo hộ Ta đi cứu Người bảo vệ đại ca Nấm Kim Trâm nói, nếu như người khác, hắn có thể không cứu, nhưng bây giờ Nấm Kim Trâm cảm thấy không cứu không được. Thu Trạm Ngư do dự, cuối cùng gật đầu. Ừ, ngươi đi đi, có điều nếu tình huống không ổn phải lập tức rút đuôi đấy. Ta biết rồi. Nấm Kim châm gật gật đầu, xài bước đi ra. Thi chuyển võ đạo thần thông, đánh qua bảy yêu thú. Người phong lâm thành, vốn đang yếu thế, nhưng mà sau khi Nấm Kim Trâm gia nhập, một chân tiên cường giả chân chính, cục diện trong nháy mắt xoay chuyển. Phong Diễm Vân, công chúa Phong Lâm Thành, tu vi không yếu, viễn cổ cảnh trung dài. Giờ các này nhìn thấy yêu thú đi khắp nơi, mình bị, mình chỉ cần hạ xuống, dùng một quyền đã có thể đánh chết một con yêu thú. nấm kim trầm không khỏi lộ vẻ vui mừng. Không lâu sau, đám yêu thú đã ít dần đi. nấm kim trầm không nói gì thêm, lập tức quay đầu lại, muốn cùng với Thu Chạm Ngư lập tức rời khỏi nơi này. Xin chờ một chút. Lúc này Phong Diễm Vân lên tiếng, nàng cảm giác không nên để người nọ rời đi. Nấm kim trầm quay đầu nhìn phong diễm vân, không biết công chúa gọi ta lại là có chuyện gì. Phong diễm vân kinh sợ, sau đó nở nụ cười. người biết ta là công chúa, ta cũng là người phong lâm thành, đương nhiên nhận thức trang phục hoàng tộc của phong vân phong lâm thành. Nấm kim trầm nói, hóa ra là con dân phong lâm thành, vậy tại sao còn phải rời đi? Vừa rồi ngươi đã cứu ta, còn cứu mọi người, hãy trở lại phong lâm thành để ta cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Phong Diễm Vân mở miệng nói Hiện tại nấm kim châm còn có chuyện quan trọng hơn Đa tạ ý tốt của công chúa Nhưng mà ta vẫn còn có việc quan trọng Phong Diễm Vân cười nhạt Sau đó phát hiện ánh mắt nấm kim châm Vẫn luôn nhìn về hướng sau Người còn có bạn đồng hành sao Chẳng lẽ là Là người của Phong Lâm Thành Phong Diễm Vân có tướng mạo xuất chúng, Nhất thời cử động Đều có khí chất mê người Nấm kim chân là loại tiểu nam sinh Không có tiếp xúc với nữ sắc Đương nhiên có chút ngợ ngùng Cuối cùng vẫn gật đầu Ừ Nấm kim châm gật gật đầu Sau đó cũng không muốn ở lại đây lâu Công chúa cáo từ Chờ một chút Phòng dẫm vần làm sao bỏ qua cao thủ như thế này Đương nhiên muốn hết sức lùi kéo Kính xin chờ chút Không bằng ngươi đưa ta qua đó gặp gỡ một chút huống hồ nếu có chuyện gì Ta cũng có thể giúp đỡ Cuối cùng nấm kim trầm chỉ có thể mang theo công chúa Đi đến gặp thu trạm ngư bên kia Thu trạm ngư nhìn phong dẫm vần Trong lòng cũng có vẻ cảnh giác Mặc dù là công chúa Phong Lâm Thành Nhưng mà áp lực ở hiện giờ của bọn hắn Rất lớn Đại ca của đang sau lưng mình Tuyệt đối không thể coi nhẹ Hắn làm sao vậy Phong Diễm Vân hỏi Thu Trả Ngư và nấm kim châm Thật không biết trả lời như thế nào Cuối cùng nói Đại ca ta bị thương Chúng ta muốn đưa hắn rời khỏi nơi này Không bằng Theo ta cùng về Phong Lâm Thành Dọc theo con đường này Cũng tương đối an toàn Đến khi hoàn thành có thể tìm y sư giỏi giúp hắn trị liệu một phen." Phong Diễm Vân nói. Thu Trạm Ngư và Nấm Kim Trâm liếc nhau, sau đó nhỏ giọng thảo luận một hồi. Bọn họ cảm thấy như vậy sẽ tương đối an toàn một chút, nếu như đến Phong Lâm Thành, hắn chắc không gặp người nào, hơn nữa còn có hoàng thành che chở, chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. "Vậy thì làm phiền công chúa." Thu Trạm Ngư cuối cùng gật đầu đáp ứng. Phong Diễm Vân liếc mắt nhìn người sau lưng Thu Trạm Ngư, trong mắt đế lên vẻ nghi hoặc. Nhìn mặt mũi không giống ngư bị thương Nhưng mà khí tức lại cực kỳ không ổn định Lúc nào lúc có lúc không Có chút quái gì Trên xe ngựa Thu chạm ngư và nấm kim trầm bảo vệ bên người lâm Phàm Bất kể làm chuyện gì Chỉ ít sẽ có một người ở lại bên cạnh lâm phạm Đại ca Khi nào ngươi mới tỉnh lại đây Thu chạm ngư nhìn lâm Phàm lầm bầm mở miệng Trong một chiếc xe ngựa khác Công chúa Hai người này lai địch không rõ Không cần thiết phải lôi kéo đâu. Một lão già mở miệng. Khuôn mặt Phong Diễm Vân nghiêm nghị, hơi lắc đầu. Hiện tại Phong Lâm Thành trong rối ngoại loạn. Nếu như có thể kéo được hai vị cao thủ tới, cũng giúp đỡ rất lớn đối với Phong Lâm Thành. Lần này chúng ta đàm luận bị từ chối, chỉ sợ sau này sẽ phiền phức. Ông lão nói, Cố hết sức mà thôi. Phong Diễm Vân nhẹ dàng thờ một tiếng, lộ ra vẻ mệt nhọc, sau đó hỏi, Người sau lưng bọn họ Người nhìn có ra vấn đề gì không Ông lão lắc đầu Không nhìn ra Giống như người chết vậy Khi tức lúc có lúc không Chắc là bị trọng thương Dù thế mà hai người kia vẫn không rời bỏ Tâm tính có vẻ không tồi Phong Giám Vân cười ưu ớt một tiếng Ta nhìn người rất chính xác Bọn họ đều là con dân của Phong Lâm Thành Nhất định sẽ giúp Phong Lâm Thành Vượt qua nguy cơ lần này Hy vọng là thế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 Ngạo Thế Chi Vương Tập 172 Vài ngày sau Lâm Phàm vẫn chưa tỉnh lại Hắn đang trong vòng luân hồi đối mặt với kẻ lớn nhất Trong công gian hư vô Lâm Phàm đứng trước mặt một vị hoàng kim đại Phật Khi thức mênh mông oai vẻ Đặc biệt là hào quang sau đầu Tỏa ra sáng trói Ánh sáng giống như là liệt dương soi sáng thế gian Phổ độ chúng sinh Đây là ánh sáng Phật tính Ánh sáng tự tính Là trí tuệ quang vinh, vô lượng Tất cả đều viên mãn không thiếu sót thứ gì Công tư phần mình Nếu như vạn Phật Chi tổ chân chính Ánh sáng Phật tính đương nhiên Đã sẽ phổ độ thế gian Nhìn thấu hư vọng Nhưng ánh sáng Phật tính của vị lai vô lượng vương Phật Lại tràn đầy về âm hiểm, xào trá Mê hoặc làm chủ chúng sinh Nghiệp trướng sâu nặng Nghiệp hỏa đốt ngày tham sân si ba độc bao phủ Chỉ có bỏ xuống đồ đau, quy y môn hạ, mới cái hy vọng sống sót. Vị lại vô lượng vương Phật lên tiếng. Người đó tướng mạo trang nghiêm, hào quang màu vàng trói mắt, đặc biệt trên trán, vạn chữ Phật Ấn, lại càng tỏa ra sức mạnh vô biệt. Vị lại vô lượng vương Phật nhìn thấu tương lai, khống chế tương lai, nhân quả báo ứng, đều có thể né tránh. Trong vô tận đại lục, là cường giả đứng thứ ba của Phật môn. Nói lão lão tử ngũ tạng lục phủ đều kịch động thiên địa vạn vật toàn bộ đều nhiễm đây mới gọi là đại tạo hóa đại tự nhiên ngươi nhìn thấu tất cả chỉ đang né tránh tất cả mà thôi còn dám thuyết giáo trước mặt lão tử lâm phàm chợt quát lớn hiện tại lâm phàm đang trong trạng thái toàn thịnh ở một tiếng pháp được bàng bạc ngưng tụ thành ngàn vạn võ đạo thần thông trong như mắt đánh ra ngàn đạo triều thức Từng đường thần thông ngưng tụ thành thần thông chi long nối liền đất trời một trường kinh thiên một trường chấn động địa lão tử mới là chúa tể nơi đây lâm phàm rộng lớn đứng lên xuất chiêu chấm dứt vị lai vô lượng vương phật ở đây lâm phàm không có gì không làm được mà vị lai vô lượng vương phật cũng vậy không có gì không làm được Phòng lâm thành không nghĩ tới đi lâu như vậy rồi mà lại trở về nơi ban đầu thu tràm ngư nhìn thành gì quen thuộc không khỏi cảm thán Đúng đấy Nấm kim trầm gật gật đầu Tất cả nơi này vẫn quen thuộc như vậy Cửa thành Đoàn xe công chúa trở về Bọn thù vệ đương nhiên cho qua Ồ, ta nhớ lúc bọn ta rời đi Phong lâm thành không có nạn dân nhặt. Thu chạm ngư thấy ngoài tường thành có không ít nạn dân Mặc quần áo cũ nát Khuôn mặt xanh sao vàng vọt Ngồi dưới chân tường Sắc mặt mê mang đối với tương lai Nấm kim trầm thấy cảnh này Nghi ngờ nhìn Phong Diễm Vân, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phong Diễm Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy năm gần đây, Lọc Phong Lâm Thành xảy ra rất nhiều chiến sự. Những chấn xung quanh, đều bị phá sạch. Những người này đều là dân chạy nạn từ nơi khác trốn tới đây. Ta đã sắp xếp người phụ trách. Không bao lâu nữa, Sẽ có thể sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ. Thu chạm Ngư và Nấm Kim trầm không phải là người ngu ngội. Sau khi nghe Phong Diễm Vân kể, Đã hiểu được một chút, đối với những võ giả tu luyện võ đạo thần thông, bọn họ chỉ truy cầu đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Nhưng thế tục thì không phải vậy. Họ thường xuyên phải chịu đủ mọi tai nạn bùng xuống. Hai người liếc nhau một cái. Trong lòng cũng hiểu vì sao công chúa bảo họ đi tới Phong Lâm Thành. Muốn bọn họ hỗ trợ nhé. Lúc này hai người lộ vẻ do dự. Như vậy sao được? Nhập vụ của bọn họ bây giờ là bảo vệ sự an toàn cho Lâm Phạm. Không thể vùi vui đầu vào đây đâu Trong khoảng thời gian ngắn Hai người bị làm khó Phong Dễm Vân nhìn thấy về mặt hai người Mở miệng nói Ta mời hai vị trở về Chỉ hy vọng hai vị có thể giúp đỡ Phong Lâm Thành Thu Trả Ngư và Nấm Kim Trâm vừa nghe Ở trong lòng ngưng lại Quả như là như vậy Làm sao bây giờ Nấm Kim trầm không biết làm sao cho phải Phong Lâm Thành là quê nhà bọn họ Giờ cũng đã đến rồi Nhìn tình huống trước mắt Nếu như bọn họ muốn đi Không ai có thể ngăn cản được Nhưng mà trong lòng bọn họ không muốn Thu trả ngư không nói gì Cuối cùng yên lặng gật gật đầu Công chúa Chúng ta có thể ở lại hỗ trợ Nhưng nhất định phải cung cấp cho chúng ta một chỗ thật rộng rãi Thu trả ngư nói phong dẫn vần nghe như thế Nhất thời vui vẻ gật đầu đáp ứng Được được Thần sắc công chúa kích động Nằm biết hai vị trước mặt Thực sự là muốn ở lại Phong Lâm Thành có chân tiên cường già Nhưng mà chỉ có một vị Cũng chính là vị bên cạnh mình đây Nếu như Phong Lâm Thành có ba vị chân tiên cảnh, Đương nhiên là sẽ có năng lực tự vệ lớn hơn nhiều Bà Thu Trạm Ngư và Nấm Kim Trâm Cần ở nơi rộng rãi Đương nhiên muốn xây dựng mật thất Để lâm phàm ở trong đó Nếu quả thực có vấn đề Thì cũng phải bảo vệ đại ca trước tiên Ba năm sau Thu Trạm Ngư và Nấm Kim Trâm Đã đợi trong Phong Lâm Thành 3 năm Đồng thời thành trụ cột của Phong Lâm Thành Đã từng gặp ngoại địch Toàn bộ đều thất bại giữa áp chế của hai người bọn họ Cho dù là cường giả, Hai người bọn họ vẫn còn tuyệt phẩm tiên ghi thiên la địa vắng Bởi vậy Người bình thường không phải là đối thủ của bọn họ Lại một lần nữa đẩy lùi tướng địch Ở lại Phong Lâm Thành một năm rồi Lại một năm Hai người càng có càng tình sâu sắc hơn đối với quê hương Thu Trả Ngư và Nấm Kim Trâm Nhìn Lâm Phạm nằm ở trên giường Không khỏi lộ về mặt thật vọng Ba năm rồi Mà đại ca vẫn chưa tỉnh Nấm Kim trầm nói hey, Nếu như biết chuyện gì xảy ra thì tốt rồi Đại ca cũng quá không chịu trách nhiệm đi Ít nhất thì cũng phải nói một câu Xem sẽ ngủ say trong bao lâu chứ Thu Trạm Ngư nói Đi thôi Lần này chúng ta không biết có thể trở về hay không Nấm Kim trầm nói Thu Trạm Ngư gật gật đầu Sau đó Ấn cơ quan, dường như là trước mắt chậm rãi lu vào lòng đất, càng ngày càng sâu, mãi đến khi biến mắt không còn tầm hơi. Sau đó, Thu Trả Ngư lấy ra từng khối đá vụn từ nhẫn chữ vật, phong tỏa lối vào mật thất. Nếu không có hai người bọn họ dẫn dắt, sẽ không ai biết ở đây có một mật thất. Sau đó Thu Trả Ngư và nấm kim trầm trực tiếp dung nhập vào hư không. Trong ba năm này, tu vi của hai người tăng nhanh như là gió, đã trở thành chân tiên cường giả đại viên mãn. Là hai vị cường giả đỉnh cao của Phong Lâm Thành Được các thầy nhân dân trong Phong Lâm Thành cung bái Trong lòng vô số người dân ở đây Thu Trả Ngư và Nấm Kim châm Là thần chí cao Bảo vệ bọn họ Cung điện Phong Lâm Thành Phong Diễm Vân vì có Thu Trả Ngư và Nấm Kim châm hỗ trợ Nên đã giải quyết mọi rắc rối Sau đó trở thành người trưởng khống Phong Lâm Thành Mà hai người Thu Trả Ngư Cũng đã trở thành người đứng đầu ở đây Đều đã sắp xếp xong Trên mặt Phong Diễm Vân mang theo vẻ ưu sầu Nhìn Thu Trạm Ngư và Nấm Kim Trâm Khi thấy hai người Nàng kích động không thôi Năm đó nhờ có hai người giúp Phong Lâm Thành chống đỡ vô số cường giả Phong Lâm Thành mới có thể tồn tại đến bây giờ Đúng Thu Trạm Ngư và Nấm Kim Trâm đồng thời gần đầu Phong Diễm Vân biết đại ca Hai vị này vẫn rơi vào trạng thái ngủ say Từng nghe bọn họ nói Thực lực của đại ca vô cùng cường hãn Nếu như tỉnh lại Mọi phiền toái gì đó cũng sẽ giải quyết ổn thỏa, Không gặp vấn đề quá phức tạp Mà Phong Diễm Vân Vẫn là bán tín bán nghi. Ra đi Lúc này bên ngoài Phong Lâm Thành Đại quân đã vây quanh Khí tức những người này không hề tầm thường Khí tức tiêu điều sắc bén Trung tâm của Đại quân Sự huynh quả nhiên có biện pháp Giấy lên chiến tranh của phàm nhân tạo khí giết chóc Khí tuyệt vọng Khí khủng bố Khí tai nạn, khí tiêu điều, ngũ khí đầy đủ, để chúng ta tiến thêm một bước, có thể tu luyện ngũ khí chân ma công đến cảnh giới viên mãn. Một nam tử tướng mạo dữ tợn cười nói: <cười> "Qua nhiều năm như vậy, chúng ta đã gây lên bao nhiêu chiến tranh, ngũ khí đã sớm ngưng tụ hùng hậu. Ngày hôm nay, Phong Lâm Thành sẽ hoàn toàn tan thành mây khói." "Có điều sư huynh à, ta nghe nói Phong Lâm Thành có hai cường giả mang tiên khí" Huynh tìm được biện pháp gì không? Nam tự hỏi Đương nhiên Đến lúc đó Người sẽ biết Ngoài thành Thu trào ngư và nấm kim trầm Nhìn một màn trước mắt Tâm thần ngưng lại Không đúng Đại quân của phe địch Tàn ra một loại khí thức quá dị. Khí thức này không nên xuất hiện Trên người phàm lên mới đúng Thậm chí trong hư không Khí thức đó từ trên người Những binh sĩ này ngưng tụ Thành một vị ma thần Phòng diễm Vân Nhìn kỹ một màn trước mắt Trong lòng ngưng lại, sau đó nói hai người Sau khi tức binh lính Việt Quốc cường, cường hẳn như vậy Cẩn thận, chuyện này có vấn đề Thu Trạm Ngư cảnh giác lên tiếng Trong không trung đội quân này, hắn cảm nhận hai cỗ hơi thở mạnh mẽ Hơn nữa lại rất quen thuộc, có vẻ đã từng giao thủ Cuối cùng là dựa vào thiên la địa võng, đẩy lui đối phượng <cười> thấy khắc này bên Việt Quốc truyền đến một tiếng gạo thét điên cuồng hai bóng người thu nổi trong hư không, ngưng thần nhìn nắm người thu chạm ngư, thu chạm ngư đấm kim trần. hai người các ngươi ra đây trụ chết cho ta! âm thanh cuồng bạo phát ra, sức mạnh mênh mông chấn động dung chuyển thiên địa, lực lượng sóng âm nhấc lên dư uy bay thẳng chấn an binh sĩ phong đâm thạch. thu chạm ngư bước đến trước một bước, tung ra một trường đánh tan đạo dư uy này. không nghĩ tới là hai người các ngươi, đương nhiên trận chính lần trước đã trôi qua mấy tháng. Hôm nay huynh đệ ta tới thử thực lực hai người các ngươi một chút La lập cười lớn Thu trả ngư và nấm kim châm Bước đến trước khoanh lập giữa trời Sau đó nhẹ giọng trao đổi Cẩn thận một chút Hai người này không phải đối thủ của chúng ta Lần này dám to gan tới nhất định đã có chuẩn bị <cười> Việt quốc các người xâm lấn phong lâm thành Chỉ cần có hai huynh đệ ta ở đây Các người sẽ không thành công Nấm kim châm quát Thế sao La lập cười yếu ớt Sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía phòng Diễm Vân ở phương xa. Quốc quân Phong Lâm Thành qua thực không tệ Dẫn được về thành hai cường giả. Cũng hay đấy. <cười> tiếng cười âm hiểm nổi lên không dứt. Sau đó hắn vùng tay áo. Lên! Đại quân Việt Quốc như là được loại khí tức huyền diệu nào đó ra chỉ. Liên tục gào thét giống như là thú độ lút người. Âm ầm sung lên. Xeo một tiếng. Muốn chết! thiên la địa võng thu chầm ngư và nấm kim trầm chặt quát lớn pháp lực toàn thân bốc lên hừng hực thiên la địa võng trôi nổi trong hư không trong nhà mắt che kín bầu trời bao phủ toàn bộ đội quân việt quốc đây là uy năng của tuyệt phẩm tiên khí thực lực hai người đã đạt đến chân tiên đại viên mãn uy lực tuyệt phẩm tiên khí đương nhiên cũng tăng theo tuy vẫn chưa thể phát huy toàn bộ uy lực này nhưng mà lực lượng này hai huynh đệ lập la chưa chắc đã đối kháng được <cười> Người nghĩ rằng chúng ta không có hậu thủ sao La lập cười lớn Sau đó hướng về hư không hù to Minh sát lão tổ Kính xin người ra tay Lúc này thu trả ngư và nấm kim trầm Nhất thời kinh hãi Được rồi Quả như là tuyệt phẩm tiên khí Trong tay hai người Cũng chỉ khiến có tim bảo hao mòn Để nó trong tay Minh sát lão tổ ta đi Ta sẽ phát huy ra uy lực chân chính của nó Âm thanh âm hạn Bao trùm hư không Một ông già Chân đạp cự long được sát khí ngưng tụ thành, xuất hiện trong hư không. Mình sát lão tổ. Hai người thu trả ngư nhìn thấy lão già này, sắc mặt đại biến. Lão tổ này uy danh hiền hách, chính là một kim tiên cường giả Hai người thu trả ngư không ngờ sẽ phát sinh cái chuyện như thế này. Hai huynh đệ la lực mà có thể mời được nhân vật khủng bố như thế. Già khắc này không chỉ hai người thu trả ngư kinh ngạc, mà ngay cả Phong Diễm Vân cũng lộ về mặt hoàng sợ. Còn lão già vẫn luôn bên cạnh bảo vệ phong diễm vân Cũng mồ hôi đầm đìa. Mình sát lão tổ Cơn giả kim tiên sau hắn lại nhúng tay vào chuyện của phạm nhất Lão già hoảng sợ lầm bầm Tuyệt phẩm tiên khí này sẽ thuộc về bàn tổ Mình sát lão tổ cười lớn Xoẹn 5 ngón tay ra Pháp tắc kim tiên lập tức bao phủ không gian Đây là tuyệt phẩm tiên khí Không phải bình thường Nếu thực được hai người đạt đến huyền tiên cảnh Hắn sẽ cảm giác được vướng tay vướng chân. Nhưng mà không như vậy Thực lực hai người chẳng qua chỉ là chân tiên cảnh Muốn bảo vệ tuyệt phẩm tiên khí Là nằm mơ giữa ban này <cười> Giờ chết của các người tới rồi La lập cười lớn Phi thằng lên chém giết hai người thu chả ngư Lúc này ở trong mật thất Nơi sâu thẳm dưới nền đất Một cái giường vô cùng dễ thấy Một người đang nằm trên giường Không hề nhúc nhích Tựa như là hoạt tử nhân vừa lúc đó người này đột nhiên mở to hai mắt Thốt ra câu kinh ngạc Tiền sư bố nhà nó Vị lai vô lượng vương Phật này thực sự là quá âm hiểm Chỉ vẹn vẹn một đạo thần niệm Lại vì hãm lão tử lâu như vậy Lâm phàm chửi âm cả không gian Nhưng thứ thu hoạch được lại khiến hắn vui mừng đến phát khóc Sau khi chân áp được thần niệm vị lai vô lượng vương Phật Kinh nghiệm có được không ít Trong trước mắt Lâm phàm ngây ngần cả người Hắn phát hiện tình huống xung quanh có gì đó không đúng. Ta đang ở nơi quái quỷ nào vậy. Sao lại đen thui lùi như thế này? Lâm Phạm kinh hãi. Sau đó ngưng tụ pháp lực, dọi sáng xung quanh. Khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, hắn trợn tròn mắt. Vách đá, vực sâu, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, hình như còn có cơ quan gì đó. Ở một tiếng mặt đất rung chuyển, một bóng người từ dưới đó trồi ra. Đây là nơi nào? Hai kiều đại chết tiệt kia đi đâu rồi? Đám đề đại, dám đề đại cao tù nó ở dưới lòng đất. Chẳng lẽ bọn chúng cho rằng lão tử chết rồi? Trong lòng lâm phàm mắng to, tình huống quái gì đang diễn ra vậy? Sau đó nhìn bốn phía, ở đây là vô cùng xa lạ, không biết là nơi nào. Sau đó hắn phi hành trong hư không, nhìn thấy tất cả mọi thứ xung quanh. Trong lòng hắn nghi ngờ vạn phần, sao mình đã ở trong một thành thị. Lúc này Lâm Phàm cảm giác được một gợn sóng pháp lực, không biết chuyện gì đang diễn ra. Khi vừa bước ra, một bóng người đột nhiên điên cuồng chạy về hắn. Lâm Phàm trực tiếp rơi xuống tóm lấy. Đây là nơi nào? Người kia đang chạy trốn nhìn thấy Lâm Phàm, thất nhất thời sững sờ. Nơi nơi này là Phong Lâm Thành, bên ngoài đang đánh giặc, rất nhanh thôi sẽ bị thua trận, chạy mau đi. Phong Lâm Thành. Đây là nơi nào? Lâm Phàm có chút bối rối. Thu trả ngư và nấm kim trầm đang chết ở nơi nào rồi Không lẽ ông ngại mình Quá phiền phức nên nắm bỏ đi rồi sao Nhưng nhìn quần áo trên người rất thành quyết Có vẻ như mới được thay Xem ra là có người chăm sóc mình Thôi quên đi Cho kết cứ mặc kệ thứ này Phải nhanh chân đến xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì Lâm Phạm trực tiếp trốn vào trong hư không Hướng về nơi có động tĩnh phía trước chạy thôi Nếu như để Lâm Phạm biết Vị lai vô lượng vương Phật hãm hại mình đến tận 3 năm Tuyệt đối sẽ bắn hắn tới chết thêm lần nữa trên chiến trường ầm một tiếng hai bóng người thu chạm ngư và nấm kim châm như là đạn pháo hãm sâu trên mặt đất <cười> không có tuyệt phẩm tiên khí các người chỉ là run rẽ hai huynh đệ la lập cuồng tiếu sau đó há mồm hấp thu toàn bộ ngũ khí đã hình thành xung quanh vào bụng thu chạm ngư và nấm kim châm trật vật đứng lên phun ra một máu tươi đồng thời nhìn về phía hư không tuyệt phẩm tiền khí đã bị minh sát lão tổ kiềm chế không còn nghe lời chỉ huy của bọn hắn nữa phòng diễm vân nhìn một màn trước mặt ở trong mặt lộ ra một tia tuyệt vọng xong đời rồi tất cả xong đời rồi mà ngay lúc này có một thanh âm đột nhiên truyền đến từ hư không hai gia hỏa này sao lại chôn lão tử dưới đất thu trảm ngư nghe được thanh âm này sắc mặt vốn đang tái nhợt thì đột nhiên sững sờ mừng như nhiên hét lớn Đại ca, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi Nhanh cứu mà Bọn ta sắp bị người ta đánh chết rồi Ai mà to gan vậy Ngay cả tiểu đệ của ta cũng dám đánh Lâm Phạm vừa nghe Nhất thời nổi giận Đây không phải là đánh vào mặt lão tử sao Mà Phong Diễm Vân đang tuyệt vọng Nhưng khi nhìn về phía nơi vừa xuất hiện trên hư không Ở trên mặt cũng lộn ra vẻ như hoặc, Run dế từ đầu tới La lập ngờng đầu Giận rưỡi hết Nhưng lời còn chưa nói hết Đã thấy một bàn tay to lớn từ hư không đập vào mặt Muốn chết sao Lâm Phạm hư lạnh Âm một tiếng Nổ tung La lập trong nhắm mắt hóa thành một vũ máu Trực tiếp bị bóp nát Không nói được lời nào Từ đầu tới cuối Ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có Mà lúc này Phòng diễm vần đang trợn tròn mắt Kiến hôi nào đây Lâm Phạm bá đạo trên sàn Pháp lực bốc lên đánh ra một trường giống như là đập rồi vậy, trực tiếp đập tên La Lập Liếu Láo thành vũng máu. Thực lực La Lập công tệ, tu luyện vô thượng thần thông, vũ khí chân ma công, mà môn công pháp này vô cùng khó tu luyện, cần phải cô đọc lực lượng vũ khí, lực lượng vũ khí chỉ sinh ra khi sinh linh thế gian rơi vào tình huống đặc biệt. Mà La Lập bọn họ lựa chọn ngũ khí thấp nhất, giờ vào ngũ khí phàm nhân cô đọc thần thần thông, nếu như có thể khơi ra chiến tranh với cường giả, ngũ khí tàn ra sẽ là vô cùng khủng bố. Mà ngũ khí chân ma lại vô cùng nghịch thiệt Có điều Lấy thực được đám người la lập Làm sao có bản lĩnh giấy liên chính tranh với cường giả. Những đồ chơi này không lọt mắt ta Lâm Phạm đứng trong hư không Xòe 5 ngón tay Cô đọng khí tức phát tán trên người la lập vào trong tay Sau đó lộ và khinh thường Ngũ khí phổ thông Ngũ khí thấp nhất Ở một tiếng, năm ngón tay hợp lại Trong nhé mắt nổ tục Đại ca Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Trâm kích động vạn phần, nước mắt tuôn chảy, đại ca rút cổ cũng tỉnh lại, cuộc sống sau này ung dung hơn rồi. Hai tên giao hỏa các người, sao đại chôn ta dưới lòng đất. Lâm Phạm hừ một tiếng nhưng không có ý trách tụ hai người, nhìn tình huống trước mắt, hắn vẫn biết rốt cuộc sẽ ra chuyện gì. Đại ca, một lời khó có thể nói hết. Thu Trảm Ngư và Nấm Kim châm thở dài một tiếng, sau đó nhiều nỗi khổ nhưng lại không biết làm thế nào để nói. Được rồi, Trước tiên giải quyết tình huống trước mắt đã Rồi nói sau Hai người lâm phạm chăm chú nhìn phía trước Sau đó xài bước ra Sư đệ la lập đứng trong hư không Hai con mắt trợn lên như là mắt trâu Thân thể run lẩy bẩy Mồ hôi trên trán như là chân trâu Ào ào chảy xuống Trong đầu của hắn Tất cả tình cảnh Ở lúc nãy Sư huynh bị người ta dùng một trường đập chết Ngay cả một chút cạn bã cũng không còn Người này rút cục lại Sao lại khủng bố như vậy Mà hiện tại Lâm Phạm xuất hiện bên người hắn, hư không dường như là yên tĩnh lại. Tiếng nuốt nước miếng di chuyển lên xuống trong cổ họng. Khi thức chết chóc bao phủ lấy hắn, tay chân hắn lạnh lẽo như là gặp phải nhân vật khủng bố lớn nhất thế gian. Làm can! Lâm Phạm đứng bên cạnh nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh hờ hững, không buồn không vui, nhưng mà trong giọng nói này có ý tứ trừ người. Cổ họng hắn ngưng lại, hé miệng, môi khô khốc, hai tay khẽ rùn hắn muốn phản kháng nhưng mà không biết làm sao thân thể như là một luồng khí tức vô hình chế trụ không thể động đậy ta là hắn muốn tự báo tông môn khiến cho đối phương sợ hãi nhưng mà lời còn chưa nói hết một đạo kiếm ý bén nhọn đã trôi vào trong người hắn mặc kệ ngươi thuộc tông môn nào đều vô dụng lâm phàm hờ hững mở miệng kiếm ý ngang rộng khuấy run rế ở bên cạnh thành bành vỡ ngay cả pháp tắc trần tiền cũng đứt toạc hóa thành pháp lực tinh khiết dung nhập vào thiên địa Những tên này thực sự quá yếu Tăng thêm cũng không được bao nhiêu kinh nghiệm Huynh đại lập la bị chém chết Ở trên người những binh sĩ Việt quốc như là đã dã thú kia Đột nhiên tỏa ra từng làn khói đèn Khói đèn như là ma thần phụ thể nào đó Giờ đã tan thành mây khói Cuối cùng Đám binh sĩ Việt quốc này Như là mất đi toàn bộ khí lực Ngã cò cóc ở trên mặt đất Lâm phàm cúi đầu nước mắt nhìn Khóe miệng lộ ra nụ cây xem thường Không ngờ đối phương lại dùng cái loại thủ pháp bẩn thiểu này Hắn đã nhìn ra, bọn chúng lợi dụng thần thông kích phát tiềm lực những binh lính phạm tục, thiêu đốt đại lượng tinh khí thần, cuối cùng tiêu hao sạch sẽ, triệt để mất đi sức sống. Đây là một loại tà môn thần thông. Hai huynh đệ la lập này không có ý định để những binh lính Việt quốc sống sót trở về, để bọn họ chết hết ở đây, hóa thành ngũ khí thuần nhất, cung cấp cho hắn tu luyện. Mà giờ khác này, người khiếp sợ nhất lại chính là Phong Diễm Vật. Nằm biết đại ca của hai người luôn ngủ say, Tính đến hiện tại đã hơn 3 năm Nàng còn cho rằng Tinh thần hắn đã bị trọng thương Thực lực rất không cao hơn Nhưng chứng kiến chuyện phát sinh ấy giờ Nàng đã hiểu Đây đâu chỉ là mạnh Mà còn là khủng bố mới đúng Đại ca của các ngươi. Phòng Diễm Vân không biết nên nói cái gì Thu Trảm Ngư và nấm kim châm Nở nụ cười. Đại ca ta rất mạnh Có hắn ở đây cái gì cũng không cần sợ Một sự tín nhiệm vô điều kiện dù là thiên la địa võng còn đang bị minh sát lão tổ trấn áp nhưng bọn họ đã không còn sợ có đại ca ở đây tên này chỉ có một con đường chết nhìn bóng người cao ngất trong hư không hai mắt phong diễm vân hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc khó mà tin nổi thực sự là rất khó tin lúc này lâm phàm nhìn minh sát lão tổ đang luyện hóa thiên la địa võng khóe miệng lộ vẻ tươi cười lão đầu người muốn luyện hóa bảo bối của tiểu đại ta lâm phàm mở miệng nói minh sát lão tổ đã sớm phát hiện tình huống hiện trường, nhưng mà hắn không để ở trong đồng. hai người lập la bị giết không ảnh hưởng gì đến hắn. hắn chính là kim tiên cường giả, chém chết hai mặt hàng này cũng dễ như trở bàn tay. <cười> lão phu chỉ cần tuyệt phẩm tiên khí, còn các ngươi lão phu không quản. tức thời thì bao cút. bằng không lão tổ khi luyện hóa xong tuyệt phẩm tiên khí này, lúc đó sẽ xử các ngươi. minh sát lão tổ lạnh lùng nói. <cười> Lâm Phạm cười lớn Một kim tiên sơ dai mà dám lớn lối như vậy Nếu như người đạt đến kim tiên đại viên mãn Thậm chí là cảnh dưới cao hơn Thì chắc người đi đường không còn nhìn dưới đất đâu nhỉ Tiểu bối muốn chết sao Mình sát lão tổ nổi giận Tiện tay đánh ra một trường Vô thượng thần thông trong những mắt bộc phát thiên bình sát hàn công bạo phát Sát khí gieo rắc vạn dặm Hư không tràn ngập Khí âm hạt Chỗ đi qua đã bị đóng băng cho dù linh khí cũng thế, khí tức lạnh thấu xương bao phủ thiên địa. Đây là một môn vô lượng thần thông, có thể nói là đóng băng người thành đá, sát khí cũng không phải bình thường, chỉ có kim tiên cường giả mới có thể triển khai. Nếu không có Lâm Phàm, hai người thu chạm ngư sẽ bị sát khí này xâm nhập vào trong cơ thể, khí âm hàn cũng đồng thời đóng băng bọn họ, chết để trở thành hoạt tử nhân. Có chút bản lĩnh. Lâm Phàm cười nhạt, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Đáng tiếc vẫn còn thiếu rất nhiều. sau một tiếng không gian thần thông hoảng hốt lâm phàm xuất hiện trước mặt minh sát lão tổ minh sát lão tổ còn đang toàn lực luyện hóa thiên la địa phẫn khi nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người nhất thời sững sờ sau đó kinh dị hôi lên ngươi lâm phàm điểm ra một gì kim tiên sơ giai vẫn còn có chút tác dụng lâm phàm cười nhẹ ở trong mắt của minh sát lão tổ cái chỉ tay tùy tiện này của đối phương lại vô cùng khủng bố. Thực lực của Lâm Phàm hiện giờ đã lợi hại hơn 3 năm trước rất nhiều. Tất cả những thứ này đều là nhờ vị Lai vô lượng vương Phật. Ở trong thời không tam sinh, chiến đấu với Lâm Phàm và vị Lai vô lượng vương Phật, hết sức kinh điển, triển khai ra vô số thần thông, điều đó khiến Lâm Phàm tu luyện đến cảnh giới cực cao. Cuối cùng sau khi trấn áp vị Lai vô lượng vương Phật, thần niệm trả cho Lâm Phàm không ít kinh nghiệm. Một chỉ điểm giờ, Bao hàm ý cảnh kiếm đạo trí cao Không chỗ để trốn Ngay cả thời không xung quanh cũng đã bị phong tỏa Vũ hành kiếm ý là vô thượng kiếm đạo thần thông Xếp thứ 21 trong thiên địa tông Đặc biệt sau khi được lâm phàm dung hợp thành từ năm thành một Lại càng biến thái đến cực điểm E rằng Dù là thần thông đứng đầu thiên địa tông Thì cũng chưa chắc địch lại Người Mình sát lão tổ Lộ và kinh hoàng Pháp lực toàn thân bị kim ý bao vây, như là bị chặt đứt, xuất hiện thời gian trống. Pháp lực toàn thân hắn động lại, không cách nào vận chuyển. Mà ngay lúc này, thu trà ngư và nấm kim trầm đã cướp lại thiên la địa vọng. keng một tiếng. Chỉ điểm một cái trên trán minh sát lão tổ. Nhưng đối với đối phương mà nói, nó vô cùng khủng bố. Mồ hôi trên trán lan xuống, ướt đẫm một mặt. Chờ chút. Mình sát lão tổ lên tiếng, trong mắt lộ vẻ hoang sợ hắn đã biết thực lực của tên trước mắt này bất phạm. mình không phải là đối thủ quán không chờ được khóe miệng lâm phàm lộ ra nụ tươi cười ngót ngón tay điểm một cái một vòng lại một vòng như là gợn sóng bắt đầu tản ra còn người mình sát lão tổ đột nhiên tròn tròn thân thể kẽ run. một đạo kim ý từ ngón tay lâm phàm rót vào cơ thể mình sát lão tổ tất cả mọi người đều không biết đang xảy ra chuyện gì thu chạm ngư và nấm kim trầm nhìn tình huống trong hư không trong lòng cũng đầy nghi hoặc Hắn có biết đại ca mình và minh sát lão tổ đang làm gì. Nhưng tình huống này thực sự là có chút quái gì. Xoạt một tiếng. Lúc này hư không an tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng giòn giã. Thanh âm này như là pha ly bị vỡ, lành đạnh khiến cho người run sở. Làm sao có khả năng? Mình sát lão tổ ta ngang dọc một đời, sao có thể bỏ bạc ở đây? Mình sát lão tổ không cam lòng. Hắn là kim tiên cường già, ngang dọc thiên địa. Một thân tu vi kinh thiên động địa mà Lần này hắn tới đây là vì nghe la lập kể Nơi này có tuyệt phẩm tiên khí Thật không ngờ sẽ bỏ bạn lại đây Lâm tam chấp hai tay sau lưng Liếc mắt nhìn Minh Sát Lão Tổ Sau đó xoay người đến bên cạnh bọn người Thu Trả Ngư Đại ca, hắn Thu Trả Ngư khẩn trương Nhìn Minh Sát Lão Tổ trong hư không Hắn không biết suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Soạt một tiếng Ở trên mặt của Minh Sát Lão Tổ Hiện lên vết đứt Sau đó không ngừng nứt toát từng mảnh vỡ cứ vỡ vụn bồng bềnh trong hư không mà thân thể hắn ở dưới lớp quần áo cũng đứt toác ra sau đó vạn đạo kim ý ngút người ngút trời trực tiếp phá thể từng đạo ánh sáng soi sáng thiên địa thân thể minh sát lão tổ như là quả cầu ánh sáng sắp nổ tung ánh sáng xuyên thấu làm cho người ta không dám nhìn thẳng ầm một tiếng một tiếng nổ tung minh sát lão tổ hung uy hiển hách tan thành mây khói đình chúc mừng rất được kim tiên sơ giai minh sát lão tổ đình kinh nghiệm được tăng cường, đình thu được vô thượng thần thông thiên minh sát hàn công lâm phàm không ngờ lại thu được một môn thần thông sau đó cầm ở trong tay môn thần thông này không yếu chỉ là thực lực minh sát lão tổ không lớn lại gặp phải lâm phàm biến thái nếu như những người khác khi đối đầu với minh sát lão tổ sợ rằng chỉ có một con đường chết lâm phàm học môn thần thông này luôn phù văn thần thông ở trong cơ thể lại thêm nhiều một cái Cái này được thêm vào trong đó Hàn khí bốc lên Có thể đông không gian lại Cũng coi như là lấy ra được vô lượng thần thông Mình sát đảo tổ cứ như vậy bị giết Phong Diễm Vân như một bàn trước mắt Kinh ngạc không biết nói gì Lâm Phạm nhìn Phong Diễm Vân Còn lão già bên cạnh có chút nghi ngờ Không biết hai người này là ai Thu Chảm Ngư xa lựa quen biết người này Thu Chảm Ngư lập tức kể lại Việc xảy ra trong mấy năm nay cho Lâm Phạm Sau khi Lâm Phạm nghe xong Cũng sững sợ 3 năm Đúng đấy đại ca, đại ca ngươi đã hôn mê 3 năm rồi Thôi chẳng người nói Trời ạ Vị lai vô lượng vương phật Tên này dám ám mãi lão tử những 3 năm Lâm phàm sau khi biết mọi chuyện Lừa giận trong lòng bùng cháy Mẹ nó, quá đã đả kích người mà Mới đầu còn có cảm giác kiếm được chút lời Sau khi chôn giết được đạo thần niệm của vị lai vương phật Nhưng bây giờ Mình hôn mê tận 3 năm Lâm phàm suýt nữa là thổ huyết Lãng phí tận 3 năm Nếu như trong 3 năm này Mình đi chém giết cường giả Bây giờ Tu Vi sẽ là cường hãn biết bao nhiêu Hồi lại đã sớm đạt tới thiên quân cảnh rồi Hối hận Sâu sắc hối hận Hắn có loại kích động muốn giết chết vị lai vô lượng vương phật thêm một lần nữa Thở ra một tiếng Phát tiết khó chịu trong lòng Ê, Thôi thôi Bây giờ mọi chuyện đã thành ra thế này Mình còn có thể làm gì được nữa Cảm tạ. Phong Diễm Vân chấp tay nói Nếu như trước đây nàng còn dám giữ hai người Thu trả ngư và nấm kim trầm lại Nhưng mà giờ đối với Lâm phàm Nàng không dám có ý nghĩ này Bởi vì nàng biết Phong Lâm Thành nhỏ bé này Không thể trói chân được đối phương Lâm phàm gật gật đầu Không nói gì thêm Thấy đối phương đại ngạt Phong Diễm Vân có vẻ lúng túng Nhưng cũng không dám bất mãn Nàng mặc dù là quốc quân của Phong Lâm Thành Nhưng mà trong mắt cường già Cũng chỉ là run dế Các người định thế nào Theo ta tiếp tục lăng bạt hay lở lại phong lâm thành, lâm phàm hỏi chắc chắn là cùng đại ca lăng bạt thế giới rồi. Hiện giờ đại ca đã giết được la lập, nên phong lâm thành không còn nguy hiểm gì nữa. Thu trảm Ngư tươi cười nói, đúng đấy, bây giờ phong lâm thành đã có năng lực bảo vệ tự thân. Trong ba năm này, hai người chúng ta đã mở trường dạy võ, tuy không phải là người nào cũng đến tập võ, nhưng cũng có không ít học sinh thiên tài. Nấm kim châm này. Lâm Phạm cười cẩn Không ngờ hai người các ngươi lại làm được nhiều chuyện như vậy Có điều yên tâm đi Nếu như đây đã là quê hương các người Ta cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ đâu Thời khắc này Lâm Phạm lật bàn tay Triển khai bản nguyên phong ấn thuật Ngón tay vạch một cái Một đạo kiếm ý hòa vào trong đó Bản nguyên phong ấn thuật Được triển khai Bao phủ toàn bộ phong lâm thành Sau đó sát nhập vào kiếm ý tự thân của Lâm Phạm Đạo kiếm ý này Cho dù là kim kiên cường giả cũng có thể giết chết như vậy cũng chống đỡ cho nơi này rồi ở đây đã được ta phong ấn sau này nếu như gặp phải kẻ địch cũng sẽ không có vấn đề gì lớn lâm phàm nói cảm ơn đại ca thu chạm ngư vào nấm kim trong đương nhiên cảm giác được trận pháp đang bao phủ trên bầu trời phong lâm thành có bao nhiêu cường hãn cho dù bọn hắn cũng chưa chắc có thể chống đỡ được phòng vẫn phong diễm vân lại càng càng kích đến rồi lệ hận không thể lấy thân báo đáp Nhưng cô đã không lọt nổi mắt xanh của Lâm Phạm Đại ca Bây giờ chúng ta đi đâu Thu Trạm Ngư hỏi Lâm Phạm có chút do dự Hắn hiện tại vẫn chưa có ý định đi đâu Trước tiên về Tông Môn Cây Đã Ba năm không về rồi Nói không chừng ta sớm đã trở thành người chết rồi Lâm Phạm lên tiếng Lâm Phạm dẫn theo Thu Trạm Ngư và Nống Kim Trâm Rời khỏi phong Lâm Thành Nhanh chóng trở về thiên địa Tông Rời khỏi Tông Môn đã 3 năm Lâm phàm cần phải trở lại Cố gắng bổ sung một chút Đặc biệt là tình huống hiện nay Nhất định phải tìm hiểu một chút tuyệt địa Cũng như là một số nhân vật tầm cỡ Phải mở con đường săn giết Bọn họ đi rồi Lão giả bên cạnh phòng Diễm Vân lên tiếng Ở trong mắt hiện lên về sắc bén Hắn không ngờ đời này của mình Có thể gặp được một nhóm cường giả Giết chết kim tiên như làm thịt chó vậy Cực kỳ đơn giản Dễ như ăn cháo vô cùng lợi hại Không nghĩ Phong Lâm Thành lại có được cơ duyên này Phong Dũng Vân cũng tiếp lời Đúng đấy Bây giờ có đại trận huyền diệu này bảo vệ Phong Lâm Thành Không bị quân địch bên ngoài quê nhiễu nữa Đủ thấy hắn ta đã lợi hại như thế nào Lão già cảm nhận đại trận bao phủ Phong Lâm Thành Thờ dài nói Đại trận này cực kỳ huyền diệu Đồng thời thẩm thấu ra lực lượng sát phạt Nếu như hắn muốn tấn công Phong Lâm Thành Sợ rằng sẽ bị chém chết chỉ trong nháy mắt Cường hẳn Nguồn sức mạnh này thực sự rất cường hãn Chúng ta giờ đến tông môn của đại ca sao Thu Trạm Ngư tò mò hỏi Đúng vậy Lâm Phạm gật đầu Không biết trong 3 năm này Thiên địa tông có thay đổi gì không Hắn cũng đang cực kỳ tò mò <cười> Bọn ta cũng đã từng thấy người của đại tông môn Thiên địa tông huy danh hiền hách Bọn ta cũng đã từng muốn bái nhập thiên địa tông Nhưng mà không có cửa Cuối cùng không có giải quyết được Nấm kim trầm lái Lâm Phạm nhìn hai người Nhất thời cười lên Nếu hai người các người muốn gia nhập Ta có thể giúp các người Thu Trạm Ngư hưng phấn Sau đó ngẫm lại Không gia nhập Sau này cứ đi theo đại ca không được thoải mái Ờ Chính là ý này Nấm kim châm gật đầu Hết sức tán thành <cười> Lâm Phạm cười lớn Không nói chuyện này nữa Các người theo ta còn chịu thiệt hay sao Mấy ngày sau cửa lớn thiên địa tông xuất hiện trước mặt lâm phàm lâm phàm phóng tầm mắt nhìn phát hiện thiên địa tông vô cùng náo nhiệt đặc biệt là bầu trời luận võ trạng địa pháp lực bốc lên khư không rung động dữ dội chẳng lẽ lại tới lúc tỷ thí à lâm phàm nghi hoặc sau đó đi vào trong trước đại môn hai tên đệ tử đang đứng đó trông ngóng trong mắt lộ rất vẻ khát vọng bên kia có vẻ vô cùng đặc sắc đáng tiếc chúng ta lại phải giữ cửa Một tên đệ tử nói Dù có đặc sắc hơn nữa Thì cũng không liên quan đến chúng ta Chúng ta mới gia nhập tông môn Chúng ta không canh cửa Thì có thể làm gì khác chứ Một tên đệ tử nói Có người tới Trong lúc hai người đang nói chuyện phiếm Đột nhiên nhìn thấy một đám người lâm phàm Lập tức bước đến trước Lâm phàm ra lấy lệnh bài ra Đây là lệnh bài tượng trưng cho thần tử Hai tên đệ tử này đương nhiên biết lệnh bài này Sau đó cùng kính nhìn lâm phạm Sư huynh À, Lâm phàm gật gật đầu Sau đó đi vào tông 1 Hai người Thu Trạm Ngư bên cạnh Cũng gần đầu ấn ngực Cảm giác rất có mặt mối Sau khi đám người Lâm phàm đi vào Hai tên đệ tử kia cảm thấy rất nghi hoặc Người vừa rồi là sư huynh Hơn nữa còn là thần tử Mà chúng ta đều thấy hết những vị thần tử rồi mà Sao nhìn người này lạ quá Hình như là chưa gặp bao giờ Một tên đệ tử nghi ngờ hỏi Không biết Thập đại thần tử vẫn còn một vị trí trống Người nhìn thấy khi nào? Một đại tử khác mở miệng hỏi. Chờ một chút. Ta nhớ trong những vị thần tử có một sư huynh đã ba năm nay chưa trở về. Đại tử đó nói. Chẳng lẽ vị vừa rồi chính là... Tên đại tử này kinh hại nói. Bọn họ mặc dù mới đến Tông Môn không lâu. Nhưng mà tin đồn đã nghe rất nhiều. Thần tử số một của Tông Môn. Trần áp tất cả những thần tử khác. Khiến bọn họ không ngừng đầu lên nổi. Hơn nữa đã đi ra ngoài ba năm. Vẫn chưa trở về. Rất thần bí. Đại ca, thiên địa tông náo nhiệt thật đấy Thu chả ngư nhìn tình cảnh xung quanh Không ngừng thán phục Điều này hiển nhiên Đại tông đương nhiên sẽ vô cùng náo nhiệt rồi Lâm phàm cười ướt một tiếng Ánh mắt ngưng lại một vị trí phía xa Chúng ta qua đó một chút Đại điện tông môn Đại tì võ Đa tạ Một người đàn ông hai tay ung quyền Cho mắt hiện liên tia khinh thường Trên khán đại. Hàn Tông chủ thật ngượng ngùng, thần tử tông chúng ta lại may mắn thắng rồi. Khóe miệng Tông chủ Côn Lôn thần tông lộ ra nụ cười đặc ý. Côn Lôn thần tông và Thiên Địa tông có hoạt động giao lưu, lần này đến Thiên Địa tông làm khách, mà làm khách đã già, chủ yếu là tới xem thực lực đồng lứa của Thiên Địa tông. Không cần nói lắm. Hàn Quân Thiên yếu ớt cười, dường như là không để ở trong lòng Nhưng trong lòng đã sớm chửi mẹ nó. Những tên thần tử này bị sao vậy? Vậy tại sao? Người nào cũng như không được ăn cơm vậy? Và thực lực của côn lôn thần Tông so lại mạnh như vậy. Mạnh đến mức có chút biến thái. Vị kế tiếp. Thần tử côn lôn thần Tông. Yến khuynh Tuyết và thần tử Thiên Địa Tông. Linh Võ Tôn trên sàn thi đấu. Thần tử Thiên Địa Tông đã thua nhiều thắng ít. Giao đấu 6 tràng mới thắng 2 tràng. Kết quả này có chút mất mặt. Linh võ tôn nhìn xung quanh, gương mặt có vẻ bất đắc dĩ. Linh sư đệ, để ổn định lại một chút, chúng ta cần phải thắng. Thần tử kiếm thường khùng sắc mặt tái nhợt. Hắn vừa lên đài đã thua. Ở trong thời gian mấy năm qua, hắn đã đạt tích chân tiên cảnh đạn viên mãn. Khoảng cách tới huyền tiên cảnh chỉ còn vẹn, vẹn một bước. Nhưng đệ tử côn lôn thần tông lại càng làm biến thái. Vẹn vẹn 10 chiêu đã có thể chân áp hắn, thực sự là hết sức thê thảm. Ta sẽ tận được. Linh Võ Tôn còn có thể nói gì Ngoại trừ tận lực thì không có biện pháp khác Đại tử Côn Lôn Thần Tông Như là uống đồ bình vậy Di thường hung mãnh Không phải là người bình thường có thể đối phó Nhìn tình huống hiện tại Hắn cũng không có mấy phần nắm chắc Nhìn dáng vẻ đắc ý của đại tử Côn Lôn Thần Tông Linh Võ Tôn Giận không có chỗ phát tiết Cho dù mình có mất mặt cũng không sao Chỉ không thể là mất mặt Tông Môn Thời khắc này Linh Võ Tôn Nghĩ tới thần tử số một Vô cùng ghê gấm Cũng chính là giao hỏa Lâm Phạm hắn cầm hận nhất Mẹ kiếp Nếu như cái tên này ở Tông Một Hiện tại đã không thảm như vậy Thực sự là ngày càng máu chó. Linh Võ Tồn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Cái nỗi nhục nhã mà Lâm Phạm dành cho hắn Nhưng ngẫm lại tình huống bây giờ Hắn cũng hy vọng Lâm Phạm xuất hiện Tình nguyện để tên kêu huynh hoang Chứ không muốn giao hỏa ở côn luân thần Tông này Giữa võ dùng oai ở thiên địa Tông Giờ khắc này Chỗ ngồi của lão sắc mặt thanh dương tử lúc trắng lúc xanh, có chút lúng túng, thua thảm như vậy, quả thật là rất mất mặt. Sau đó lặng lẽ nhìn mặt tông chủ, phát hiện tông chủ vẫn luôn tỏ vẻ hờ hững, nhưng mà trong mắt cũng có chút tức giận rồi. Tiểu tử kia rốt cục đã chết ở đâu rồi? Ba năm nay ngay cả một tin tức cũng không có, không phải ở bên ngoài gặp phải lão quái vật nên đầu nhập vào người khác rồi chứ? Trong lòng thanh dương tử thực sự là có ý nghĩ này. giờ khắc này. Trên đài tỷ võ Linh Võ Tôn nhìn cô gái xinh đẹp như tiên ở trước mắt Hơi ôm quyền Thần tử Linh Võ Tôn Yến khuynh tuyết cười yếu ớt Sau đó lộ về mặt xem thường <cười> Tên ngươi bá đạo thật Võ Tôn Phải nhìn xem ngươi có năng lực này hay không Lấy toàn bộ thực lực ngươi ra dùng đi Nếu thua quá khó coi Sẽ rất mất mặt đó Linh Võ Tôn như mày có chút khó chịu nhưng cũng không dám coi thường hắn có nghe một vài tin đồn về yến khuyên tuyết này tuy tu vi tương đương với mình nhưng mà pháp lực đối phương lại rất hùng hậu đặc biệt là thần thông càng cực kỳ bá đạo nếu không cẩn thận đối chiến chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn chỗ ngồi của thần tử côn luôn thần đồng chín tên thần tử ngồi ở đó một người trong đó cười nói các người nói người này rơi vào trong tay sư muội có thể chống đỡ được bế chưa Một thần tử lắc đầu Điều này khó nói Nếu sư bội ra tay thật Ta thấy chỉ cần 10 chiêu Chắc chắn cho áp được đối phương Nếu sư bội có ý định mèo vần chuột Sẽ lâu một chút Nhưng mà như vậy Linh Võ Tôn sẽ thực sự rất mất mặt Một thần tử trả lời <cười> Ta cũng nghĩ như vậy Sư bội mặc dù là hạng người nữ lưu Nhưng mà cũng không thể coi thường chỗ ngồi của tông chủ, Hàn tông chủ, người thế nữ đệ tử này thế nào? Tông chủ Côn Đôn Thần Tông cười hỏi. Hàn Thiên Quân nước mắt nhìn, cũng được. <cười> tông chủ Côn Đôn Thần Tông cười yếu ớt, một tiếng tự nhủ, không thể coi thường được đâu. Ta nghĩ đệ tử này của ngươi, lát nữa sẽ gặp xui đấy. Hàn Quân Thiên không nói gì, ánh mắt nhìn tình huống trên đài. Xin chỉ giáo. Linh Võ Tôn nói xong, thân thể hơi động Về mặt nghiêm túc, trực tiếp triển khai thần thông Đánh ra một trường Giả thiên pháp được bay thẳng đến Yến khuynh Tuyết Thân thể Yến Khuỳnh Tuyết biến hóa Không tội, không tội càn khôn ngũ hành trường Phong tỏa thiên địa, trực tiếp phong tỏa hướng địa của ta Đáng tiếc Người tu luyện vẫn còn chưa đủ Yến khuynh Tuyết hơi ngừng nại Ở trong tay đột nhiên hiện lên một cây trường tiên roi dài toàn thân trắng như tuyết Khi rơi trên mặt đất khiến toàn bộ võ đài bị động lại. Dơ tay xoay ngang, roi dài đánh vào hư không, hư không cũng lập tức đông lại. Thế nào? Có phải cảm thấy hành động của mình chậm đi không ít không? Yến Quỳnh Trất nói. Trong lòng linh võ tôn tức giận, đang giao đấu phí lời nhiều như vậy, sau sau đó thân thể hắn chấn động, phía sau tỏa ra ánh sáng như là liệt dương, ánh hào quang phóng lên trời, xuyên thấu hư không. Hư Không đang bị đông cứng, lập tức hòa tan. Không tội, không tội. Thần tử Thiên Địa tông cũng có chút năng lực, nhưng thế này vẫn chưa đủ. Yến Khinh Tích trầm thấp một tiếng, vung roi dài trong tay. Roi dài như con cự long, xoay tròn, bay thẳng đến đâm xuyên qua lồng ngực của Linh Võ Tôn. Đại La hoang Thiên Thủ, trấn áp Linh Võ Tôn mấy năm qua, tiến bộ cũng không ít, tu luyện được nhiều môn thần thông mạnh mẽ đặc biệt là đại la hoàng thiên thủ lại càng cường hãn đại la ra tay không gian vĩnh hằng vượt qua tất cả một trường này khí thế vi phạm trực tiếp bao phủ toàn bộ luận võ này khiến yến khuyên tuyết không có chỗ để trốn được kiếm thường khùng thế cảnh này nhất thời kinh hô các đệ từ các cũng thảo luận xôn xao thưởng được của linh su huynh thần mạch môn thần thông này là vô thượng thần thông đổi danh của Tông út cô gái này xong đời rồi trong tay của linh sư huynh nàng có thể chống đỡ được mấy chứ thần tử côn đôn thần tông thực sự quá kiêu ngạo chúng thần cho rằng các sư huynh thiên địa tông chúng ta sẽ sẽ bắt nạt sao sư huynh cố lên đám thần tử côn đôn thế cánh này thế cảnh này cũng bàn tán xô nổi náo nhiệt không tệ linh võ tồn đã tu luyện được môn thần thông này đến cảnh giới nhất định đúng đấy người bình thường đúng là không thể chống đỡ nhưng mà đối với sự sư muội vẫn tranh đảnh rất nhiều Các ngươi nhìn xem Sư Bộ có vẻ như là Không muốn chơi đùa cùng đối phương Kết thúc Côn Lôn Thần Tông Quét ngang Thiên Địa Tông Lần thi đấu này Cũng đủ để Côn Lôn Thần Tông Áp chế Thiên Địa Tông trăm năm Vô vị vô vị Ta còn đang nghĩ xem Ngươi mạnh bao nhiêu Không ngờ rằng cũng chỉ như thế Yến khuynh Tuyết nhìn lôi ninh võ tôn Khóe miệng lộ ra nụ cười Thực lực của ngươi Cũng chỉ là đệ tử nội môn Trong Côn Lôn Thần Tông thôi Ngươi Linh Võ Tôn tức sắp hồng máu miệng lưỡi con bộ trước mắt này thực sự là quá ác độc Dám nói những lời nhục nhã mình Còn ác độc hơn cái tiếng lâm phàm kia nữa Trong lúc tỷ võ Không nên mất cần Đúng lúc này Yến Khuỳnh Tuyết đột nhiên xuất hiện trước mặt Linh Võ Tôn Linh Võ Tôn nhất thời kinh hãi Mặt lộ về kinh hoàng Muốn đẩy lui đối phương Nhưng một lúc này đã không kịp Chỉ thấy Yến Khuỳnh Tuyết dùng một cước đá quà Đạp trên mặt của Linh Võ Tôn Âm một tiếng. Luận võ đài đột nhiên chấn động Cạch đá cứng rắn đột nhiên nổ tung Một mảnh cho bụi bao phủ toàn bộ luận võ đài Đã xảy ra chuyện gì? Linh Sư Huynh không thua chứ? Không thể Khẳng định không thể Sau khi cho bụi tiêu tàn Khi mọi người thấy cảnh tỷ võ đài Ai nấy cũng mang biểu cảm không biết nói gì hơn Hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc Linh Sư Huynh bại. Trong lòng các thần tử thiên địa tông đau xót Lại thất bại Thực lực người thực sự quá yếu. Yến Khinh tuyết đạp linh võ tồn dưới chân. Điều này thật là không dễ chịu đựng được đối với bất kỳ thần tử nào. Đặc biệt lại còn bị một người con gái đạp dưới chân nữa. nhục nhã như vậy. Sau này làm sao một đối mặt mọi người. Đáng ghét. Linh võ tồn giống giận. Khuôn mặt khuyên thành của Yến Khinh tuyết lộ vẻ khinh thường Không cần gầm to như vậy. Thực lực người cách biệt quá lớn so với ta. Cho người tu luyện thêm 100 năm nữa. Người cũng không phải đối thủ của ta. Bỏ chân của ngươi ra Linh Võ Tôn không nghĩ mình lại thất bại nhanh như vậy Ngay cả một chút phản ứng cũng không có Một cước vừa rồi như là vượt qua thời không Trong những mắt xuất hiện ở trước mặt hắn Chuyện này Người có nhận thua không Yến khinh tuyết nhìn Linh Võ Tôn dưới chân Ở trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo Linh Võ Tôn không nói gì Chỉ không ngừng giấy rộ Mặc dù Yến khinh tuyết là hạng người nỡ lưu Nhưng mà khí lực lại như là núi hung hăng áp chế Ở trên mặt Linh Võ Tôn Thần tử côn lôn thần tông, như một màn trước mắt nhất thời cười lên. Sư bội lại muốn giàn bạch tâm linh người ta. <cười> thần tử này sợ rằng sẽ bị phế bỏ. Người từng bị sư bội nhục nhã, không có mấy người có thể khôi phục lại sự tự tin đâu. Không thể không nói, tông chủ thiên địa tông vẫn giữ được bình tĩnh nhà. Kích động thì cũng làm gì được, đây là thi đấu giữa các thần tử. Tất cả đều hết sức công bằng, nếu có thua thì cũng chỉ có thể do tài nghệ của người không bằng người thôi. Trên sàn chính Thật quá đáng Tông chủ côn đôn thần tông Ai nay nói Nhưng mà trong đôi mắt lại toát lên vẻ đắc ý Hàn quân thiên ngồi một chỗ Lừa giận trong lòng đã muốn mộng phát Nhưng mà sau đó dần dần bình tĩnh lại Tông chủ côn đôn thần tông Nhìn Yến khuyên tuyết Gần được rồi Cẩn thận không lại phá hỏng mối quan hệ giữa hai tông buôn mất Tông chủ ta biết Yến khuyên tuyết gật đầu Sau đó đạp linh bão tôn một cước Hư lạnh một tiếng <cười> Phế vật vô dụng Với thực lực này mà còn có thể trở thành thần tử Khiến cho người ta buồn cười chết mất Sau đó Yến khinh kết Nhìn thần tử thiên địa tông phía trên bản cô nương còn đánh chưa đã Thiên địa tông các người không có một nổi Một thần tử biết đánh nhau sao Trường tiên trong tay Chỉ vào hai mặt thần tử khác ở dưới Các người vẫn chưa được đánh đúng không Cũng được Không bằng các người lên đây đi ta muốn xem thực lực các người như thế nào Trong lòng đông đảo đệ tử thiên địa tông nổi giận Bọn họ lúc đầu còn thấy con mụ này xinh đẹp Trong lòng có chút yêu thích Nhưng mà bây giờ mụ ta lại quá khùng hăng Quá kiêu ngạo Khiến bọn họ vô cùng tức giận Con nhỏ này không đặt thần tử thiên địa tông bọn họ vào mắt Tất cả mọi người Dù có lên đài hay là không Đều nổi cơn giận dữ Nhưng thực được yến khuyền tuyết không tầm thường Giờ có đi lên thì chưa chắc có thể thắng được à ta Thời khắc này Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh Yên tĩnh tới mức có chút lúng túng <cười> không đủ thực lực, ngay cả dũng khí lên đài các ngươi cũng không có sao, quả thực là quá mất mặt, thật quá xấu hổ." Yến Khinh Tuyết lần đôi nói. Người giờ phút này một thần tử đứng lên, hai tay nắm chặt chuẩn bị bước lên đài. Nhưng ngay lúc đó, trong đám đệ tử đang vây xem truyền tới một thanh âm. "Để ta lên." Lâm Phạm đang đứng dưới quan sát một hồi Cảm thấy Thiên Địa Tông lần này quá là mất mặt Thi đấu chỉ thắng 2 trận, Thực sự là thi thẳng Chính đại thần tử Thiên Địa Tông Hiện giờ xuất hiện hai khuôn mặt xa lạ Cũng không biết đã bị đệ tử nội môn Cho xuống đài hay là do mình rời khỏi vị trí thần tử Trở thành trưởng lão phổ thông rồi không biết Nhưng Lâm Phạm không để ý chút nào Thanh Dương tử mang về mặt số hồ Nhìn người đi ra từ trong đám người Nhất thời kích động Sắc mặt đỏ bừng tiểu tử này suốt cục đã trở về Các đệ tử xung quanh bàn tán rồn rào Người kia là ai Ta cũng không biết Nhưng mà rất quên Dường như đã gặp ở đâu đó rồi đó Có phải các người bị ngu hay không Đây là đệ nhất thần tử của chúng ta Lâm Sư Huynh đó Mẹ nó Chính là vị Lâm Sư Huynh đã dùng chân Dẫm đạo vân thiên Quên ẩu hòa trưởng lão hay sao Chính là hắn. Ta nghe nói bà năm nay hắn chưa từng trở về Không ngờ hôm nay lại đột nhiên quay về Đám người tô hồng trần Thấy người kia Về mặt cũng cực kỳ kinh ngạc 3 năm không gặp Các nàng không dám tưởng tượng Lâm Sư Huynh đến giờ Đã tích cảnh giới nào Thực lực các nàng mặc dù không tăng lên bao nhiêu Nhưng mà các nàng cũng không dám so sánh với Lâm Sư Huynh Biến thái này được Lâm Sư Huynh là tuyệt đỉnh kỳ tài Bọn hắn há có thể so sánh được Trong lòng Hàn Quân Thiên Cũng thờ vào nhẹ nhõm Đối với thực lực của tiểu tử này Hắn vẫn biết hết sức tự tin Nhưng 3 năm nay Ngay cả một tin tức cũng không có Khiến cho hắn nghi hoặc vạn phần. Nếu như không phải là vẫn Còn lệnh bài thần tử kia Hắn cũng nghi đối phương đã nhảy sang tông môn khác mất rồi Linh võ tồn đang trần áp dưới đất Khi nhìn thấy bóng người trước mắt Ở trong mắt hiện lên tia không cam lòng Và không phục Nhưng đều là sự sợ hãi Ba năm trước Hắn từng bị lâm phạm trần áp Ngay cả sức để đánh trả cũng không có Bây giờ Hắn ta đã trở về trong lòng hắn lại tràn đầy hy vọng, hy vọng hắn ta có thể hung hăng chấn áp côn thôn côn luân thần đông, vớt vát mặt mũi cho thiên địa tộc. Lâm Phàm nhìn Linh võ tôn, tiếc nuối lắc đầu. Ba năm không gặp, người vẫn vô dụng như vậy, tù vi mới có bậc này sao? nghe được lời này của Lâm Phàm, Linh võ tôn biến sắc, trong lòng bừng lên ngọn lửa giận. cái tên này vừa tới đã nhục mạ mình, như hiện nay hắn đã không dám phản kháng. người trước mắt này là đệ nhất thần tướng. Và cũng chính là sư huynh quán, sư huynh dạy phải. linh võ tôn cúi thấp đầu kính để nói, <cười> nếu đã biết sai rồi, vậy thì cút về đi, cố gắng tu luyện đi. lâm phẩm cất tay sau lưng, vênh vào nói, linh võ tôn lập tức gật đầu, vâng. sau đó lâm Phàm đưa ánh mắt nhìn về phía chỗ ngồi của thần tử thiên địa tông, tám đại thần tử còn lại lập tức đứng dậy, cung kính nói, lâm sư huynh. Lâm Phạm ừ một tiếng Coi như thỏa mãn Sau đó nhìn về phía kiếm thường khùng Thực lực của người tăng lên không ít Xem ra ba năm nay Cũng đã nỗ lực rất nhiều Kiếm thường khùng cung kính Tất cả đều lấy sư huynh làm gương Ờ tốt Hiện tại trong lòng Lâm Phạm Đang vô cùng đáng ý Đây chính là phong độ trường bối không giận tự uy <cười> Đại ca thật là bá đạo Dưới khán đài Thu Trả Ngư kích động nói Nấm kim trầm cũng gật đầu Đúng đấy, đại ca vừa đứng lên Những thần tử kia, từng người từng người đều cung kính Đúng là có vẻ như là sợ hắn vậy <cười> Khẳng định là vậy Bọn họ đều bị dâm uy à Hùng uy của đại ca dọa sợ rồi Đại ca vô định Thu Trả Ngư lên tiếng Đại tử mới gia nhập thiên địa tông Nhìn thấy một màn trước mắt Đều sợ tới nghề người Bọn họ chưa từng thấy lâm Phàm nhưng mà vị sư huynh này khác với chín vị sư huynh thần tử mà bọn họ nhìn thấy hàng ngày những sư huynh kia ai cũng là hạng người kiêu ngạo khí độ phi phàm bình thường khi thấy bọn họ đều căng thẳng vạn phần nhưng mà khi chín sư huynh thần tử nhìn thấy người trên này từng người từng người đều nơm nớp run rẩy cùng cùng kinh kính khiến bọn họ kinh ngạc nếu không phải là tận mắt nhìn thấy chắc không ai tin đâu yến khương tiết cười lạnh một tiếng được rồi đừng có giả vờ giả vịt nữa Người hẳn là thần tử Cũng là sư huynh của bọn họ đi Nếu đã lên đài rồi thì đánh với ta một trận Ta ngược lại muốn xem Người thân là sư huynh Có được mấy phần năng lực Lát nữa Cháu có để ta đánh quỳ trên mặt đất như chó con để được rồi Đáng ghét Đại tử thiên địa tông Nghe thấy như vậy Trong lòng vô cùng giận dữ Con mụ này thực sự quá kiêu ngạo Vốn không để thiên địa tông bọn họ vào mắt Các thần tử thiên địa tông cũng vạn phần oán giận À này vẫn còn hung hăng nhỉ Lâm Phàm cười khẽ Nhìn con bé trước mắt Sau đó lắc lắc đầu Người quá yếu Thần tử con lôn thần tông các người Lên tất đi Cái gì Các thần tử còn lại của Côn lôn thần tông đều kinh sợ Sau đó bắt đầu cười lớn Tên thần tử này của thiên địa tông chẳng lẽ bị ngu à Hắn vừa nói cái gì vậy Nói sư mội quá yếu sao Nói chúng ta cùng lên Đầu óc của hắn chắc chắn có vấn đề rồi Ta thấy rất có thể nha. Chả nếu hắn có biết sư vội lợi hại đến mức nào. Nếu như tất cả chúng ta cùng lên. <cười> Sợ rằng hắn đã sớm chỉ còn một bộ thi thể thôi. Yến khuynh tuyết bắt đầu cười lớn. Cười rất cuồng ngạo. Không ngờ thần tử thiên địa tông. Người này so với người kia lại chém gió kinh hơn nhỉ. Hôm nay ta xem như được tận mắt chứng kiến. Chỉ bằng giao hỏa ngươi mà cũng đòi ăn bừa nói bãi. Lát nữa ta kiểu gì cũng sẽ thùng hăng trà đạp ngươi dưới chân mới thỏa lòng ại vị trí tông chủ. Hàn Huy, đại tự này của tông môn ngươi kiêu ngạo quá cho. Tông chủ Côn Luân Thần Tông cười nói. Khóe miệng Hàn Thiên Quân nở nụ cười. Đây là đại đức thiên tài của tông môn ta, rất được chúng ta xem trọng. Tông chủ Côn Luân Thần Tông sững sờ, sau đó không khỏi cười ra tiếng, phảng phất như nghe được chuyện cười vậy. Lâm Phàm nhìn yến khuynh tuyết hai tay đặt ở sau lưng y cũ, trong lòng không chút để ý. Ngươi không cần cười Ta thấy ngươi là hạng người nữ lưu Nên cho ngươi một lời khuyên mà thôi Nhưng nếu ngươi không tin Cũng không sao Lát nữa chỉ cần chấp nhận hậu quả là tốt rồi Ngươi nói cái gì Ta nghe không rõ Phiền ngươi lớn tiếng một chút Yến khuyên trích nghiêng đầu Một tay đặt lên tai Như là nghe không rõ đối phương nói gì Sau đó về mặt hơi rồi. Đừng nói bạn cô nương không cho ngươi cơ hội Xuất tất cả bản lĩnh của ngươi ra Nếu người bị bản cô nương đạp dưới chân Thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở người trước Lâm Phạm vẫn nhàn nhã như cũ Đứng ở đó Ánh mắt miệt thị Nhìn con bé không sợ còn trước mặt Không ngờ con gái bây giờ phát lối như vậy Dám đạp trên đầu thần tử thiên địa tông Quả thực rất hùng hăng Yến khuynh tuyết phát hiện trên tay Tên này không thèm nhìn mình Nhất thời nổi giận Chịu chết đi Xeo một tiếng Bóng người trong mắt tiêu tàn Phạm phát như là hoàn toàn biến mất bàn lông phàng vẫn như cũ Không nhúc nhích Như thể bị dọa cho ngây ngẩn cả người Lâm Sư Huỳnh rốt cuộc đang làm gì Đám người Tô Hồng Trần Kinh Hô Thực được Yến Khuỳnh Tuyết Đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ Khóe miệng các thần tử côn luôn thần Tông Đều lộ về tươi cười Sư muội Vậy mà đã tu luyện thành công môn thân pháp này Xem ra bội ấy giống chúng ta không ít Thần tử thiên địa Tông thì thế nào chứ Chỉ sợ lát nữa sẽ bị sư muội hung hăng đạp dưới chân Vừa lúc đó xuất hiện bóng dáng của Yến Khuynh Tuyết. "Quỳ xuống cho ta." Lâm Phàm vẫn như cũ đứng một chỗ, hơi lắc đầu, từ từ giơ một tay lên. "Ầm" một tiếng. Một tiếng vang lớn nổ ra. Tất cả mọi người bị dọa cho thoáng bóng, nhìn tình cảnh trên đài. Cho dù tốc độ Yến Khuynh Tuyết có nhanh bao nhiêu, hay là pháp lực có hùng hậu cỡ nào, thì trong mắt của Lâm Phàm đều yếu kém đến đáng thương. Nếu như gặp phải bên ngoài, hắn cũng lợi động thủ. Kinh nghiệm tăng thêm cũng không nhiều Một cái tát Không có gì đặc sắc Cũng không có giá trị bất kỳ thần thông nào Chỉ một cái tát mãnh điện Vỗ thẳng vào mặt yến khuynh tuyết Sức mạnh to lớn khiến thân thể yến khuynh tuyết xoay tròn Vô số vòng trong hư không Gương mặt khuynh thành cũng bắt đầu biến hình Răng trong miệng cũng rơi vài cái Ở một tiếng Thân thể xoay tròn vài vòng đẹp mắt trên hư không Sau đó rơi trên mặt đất Rồi cô nàng giống như là chó chết nằm y bất động luật Tốc độ quá nhanh Người ta trốn mắt ngoác mồm Ngay cả một phản ứng cũng không có Giờ phút này hiện trường hoàn toàn yên tĩnh Tất cả mọi người Đều ngây ngẩn Các thần tử côn lôn thần tông Đều mang về mặt kinh ngạc hà hốc mồm nhìn trên đài một chút Rồi lại nhìn sư muội đang nằm dưới đất một chút Đây không phải là mơ Đây là thực sự Tất cả đều ổ lên Các người vừa nãy có nhìn rõ không rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Người gọi ta tới biết hỏi ai Ta cũng không nhìn rõ mà Các người nhìn Lâm Xu Huyên lúc này một tay để sau lưng Một tay đã thả xuống phía trước Chẳng lẽ vừa nãy Lâm Xu Huyên chỉ dùng một tay sao Không thể nào Một tay <cười> Kệ đi Quan tâm việc quái gì Xuất thủ như thế nào Chỉ cần thắng là được rồi Ai kêu lưu nhân đáng ghét như vậy chứ Lúc trước vẫn còn buồn nôn thiên địa tông chúng ta Bây giờ Nàng ta đã biết hậu quả của việc phách lối là gì rồi Lâm Xu Huyên còn thật đã bá đạo nhỉ? Nữ tử xinh đẹp như là thần tiên, vậy mà cũng xuống tay được. Còn đánh cho người ta, bay cả cái răng luân mới lợi hại chứ. <cười> xinh đẹp thì làm sao? Thiên địa tông chúng ta, chẳng không có cô gái nào xinh đẹp sao? Chỉ cần Lâm Sư Huỳnh muốn, những sư tỷ sư muội xinh đẹp xếp hàng, từ cửa tông môn tới tận trần núi, nguyện ý tùy tùng Lâm Sư Huỳnh ấy chứ. Một nữ đại tử xinh đẹp bên cạnh, yêu kiều, gật đầu. Nếu như Lâm Sư Huỳnh muốn, ta đương nhiên không cự tuyệt nhìn thấy chưa sư muội cũng đồng ý này một chiêu này cũng quá là ác độc đi nếu không phải biết trước cô gái này buồn nôn như vậy ta cũng sẽ đau lòng đấy tô hồng trần nhìn thấy một màn dưới đài không khỏi nức một ngụm nước bọt nàng đột nhiên phát hiện lâm dù hình đánh nữ nhân đẹp cũng đẹp trai như vậy chỗ ngồi của thành tử đám người kiếm thường hùng linh võ tôn cực kỳ hưng phấn suýt nữa là nhảy dựng lên hay quá hay rồi cục tức trong lòng rút cục cũng thể thả ra được rồi Nếu không sợ rằng sẽ nghẹn chết mất. Giờ các này chính thần tử hưng phấn dị thường, tình huống như vậy thực sự là quá đã, quá sảng khoái. Lâm Phàm cau mày, không để chuyện này trong lòng. Còn đám thần tử cô đơn thần đông, giờ này từng người từng người đều hét lớn. Sư bội, một thần tử lập tức bước lên trước, về mặt dữ tợn đi lên kiểm tra thương thế cho Sư bội. Nhưng mà khi nhìn thấy gương mặt vốn đẹp như hoa của nàng, hiện giờ đã sưng phù, Lừa giận trong lòng hoàn toàn bị đốt cháy Đáng ghét Người muốn chết Hoàng Khôn Thiên hoàn toàn nổi giận Hắn mắt luôn thầm thích Yến khuyên tuyết Giờ nhìn thấy sư muội bị người ta Dùng một chiêu đã đánh đầu thành đầu heo như vậy Lừa giận ở trong lòng lập tức bạo phát Hai mắt giữ tợn, Cầm thức nhìn lâm phạm Hận không thể ăn tư nút sống đối phương Chỗ ngồi của tông chủ Tông chủ côn đôn thần tông sững sở Hơi đứng lên phảng phất như là không dám tin tưởng Hàn Quân Thiên cười nhạt một tiếng, ra tay có hơi nặng, nhưng mà không sao, không có nguy hiểm đến tính mạng. Tông môn ta có thánh đàn chữa thương, ăn vào không có việc gì đâu. Tông chủ Côn Luân Thần Tông lúng túng nở nụ cười, sau đó ngồi xuống, không cần phải làm vậy. Lâm Phạm lạnh nhạt đứng tại chỗ, lắc đầu. Thần tử Côn Luân Thần Tông yếu quá, tất cả lên đi. Toàn bộ thần tử Côn Luân Thần Tông đều đứng lên, vẻ mặt đắc ý. Lúc trước đã không còn, thay vào đó là lừa giận ngút trời. Thử hốn trướng, ta muốn giết ngươi! Hoàng khôn thiên nổi giận gầm to, chân vừa đạp xuống, đại điện nứt toát bay thẳng đến chỗ lâm phạm. Một tay giả thiệt, pháp lực bốc lên, ở trong mắt ngập trời tức giận. Dám đả thương sư mội ta, ta lấy mạng ngươi! Lâm phạm ngầm đầu, khuếm miệng hơi nhếch, lộ ra vẻ tươi cười, hai tay không nhúc nhích, chân phải khẽ nâng như là hoa phá thiên địa một tiếng hoàng khôn thiên kêu thảm một tiếng bị lâm thảm dùng một cước đá hẵng một hố sập yếu quá yếu chẳng lẽ côn lôn thần tông không còn người nào có thể đánh nhau sao lâm thảm nhẹ giọng nói đem y lời nói lúc trước của cô bé mặt sưng đó nói lại một lần khiếp sợ kinh ngạc các đệ tử thiên địa tông đều sợ nghi người đồng thời hoan hô sư huynh người quá lợi hại tốt đánh thực sự quá tốt côn lôn thần tông Không có người nào có thể đánh hay sau Cái tên này, ta nhớ ra rồi Lúc trước là một người rất cuồng vọng Không ngờ để bị Lâm Xu Huynh đáo một cước nằm dạp trên đất Không giận nổi nữa <cười>, Cười chết ta rồi Còn nôn thần tông Có biết đánh nhau hay không đây Lần này ta nhìn rõ rồi Một cước này của Lâm Xu Huynh thực sự là quá ngang ngược Nhưng ta thích, ta cũng rất thích Đám người kiếm thương khung Linh Võ Tôn thì trọn tròn mắt Đặc biệt là Linh Võ Tôn Hắn từ không dám tin vào mắt mình Tên kia không biết giờ đã mạnh đến mức nào rồi Linh Võ Tôn là loại người nhỏ mọn Hắn luôn nhớ Lâm Phạm đục nhã hắn Hắn luôn muốn vượt qua với Lâm Phạm Trở thành cường giả Nhưng tình huống bây giờ lại khiến Linh Võ Tôn cảm giác Đuổi kịp đối phương là chuyện không tưởng Cả đời này cũng sẽ không có cơ hội Thời khắc này Lâm Phạm vô cùng vinh báo Sau đó thì miệt thị nhìn đám thần tử dưới đài Thế nào Chả lẽ không ai dám lên đài sao Các người có thể cùng lên hết địch Đám thần tử còn lại của côn lôn thần tông Hơi ngưng lại Bọn họ không phải là kẻ ngu Đương nhiên nhìn ra được thực lực đối phương mạnh mẽ thế nào Lúc trước bọn họ chân áp thần tử Thiên địa tông như chân áp đồ chơi dễ như ăn cháo Nhưng mà tình huống hiện giờ đã phát sinh biến hóa Tên thần tử này quả thường được coi bọn họ Thành đồ chơi tiện tay là có thể chân áp Nhân vật như vậy Khiến bọn họ nhớ tới một người Tần Thánh Quân Của thần Nguyên tộc 13 năm trước Người đó đã vượt qua tất cả các thiên kiêu tồn tại lúc bấy giờ Đến bây giờ Ở trong thần Nguyên Tông Hắn vẫn chấn áp bát vương, Coi như là vô số thiên kiêu đệ tử của Côn Lôn Thần Tông Ở trước mặt Tần Thánh Quân Thì cũng đều ảm đạm phai mở Một trường lão của Côn Lôn Thần Tông lúc này Chợt đứng lên Thần sắc nghiêm túc Giao đấu tới đây kết thúc Chúng ta không thể phá hỏng tình cảm của hai Tông Môn được. Vị trường lão này đặc biệt nhấn mạnh Hai chữ cảm tình Thiên Địa Tông và Côn Có cảng tình gì Đó chính là chiến lược hợp tác của các tổng bộ Cái loại quan hệ hợp tác này Có thể tan vỡ bất cứ lúc nào Lâm vàng ngẩng đầu Về mặt ngông cuồng Người nói kết thúc thì kết thúc sao Người cho rằng người là ai Thanh dương tử vỗ trắng một cái Tiểu tử này lại muốn làm chuyện quái gì nữa vậy <cười> Hàn tông chủ Thần tử quý tông rất ngông cuồng nha Vị trưởng lão này quay đầu qua Âm dương quay khi nói Hàn quân thiên khẽ mỉm cười Ở trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm Nếu như người đã nói hắn ngông cuồng, Vậy lão tử sẽ ngông cuồng cho ngươi xem Tông chủ còn chưa bao giờ đình chỉ Nơi nào đến lượt ngươi mở miệng Trong trước mắt Bóng dáng lâm phàm biến mất Khi xuất hiện lần nữa đã đứng trước mặt vị trường lão kia Trường lão kia kinh hãi, Người dám Lâm phàm cười nhạt Đánh ra một trường Hắn muốn chân áp triệt để đám trường lão này Để đối phương biết cái gì mới gọi là công cuộc mình xin ngừng tập này đây nha mọi người hôm nay thì cố đọc dài hơn một chút nữa nhưng mà chắc là không dài hơn được để còn thời gian đọc thêm một tập ngắn ngắn của Thâu Thiên Chi Thảo nữa hôm nay thì đi tiêm vaccine nên người cũng khá là mệt và có lẽ là ngày mai mình sẽ không không đọc truyện thì ngày kia mình đọc hôm nay cố gắng để đọc hai tập một tập ngạo thế và một tập Thâu Thiên để cho anh em đỡ đỡ vật mạch chuyện ok nhá mọi người Hôm nay chỉ thế thôi, kênh này chỉ thế thôi và một lúc nữa thì các bạn sẽ sang bên kênh những chuyện kỳ kỳ các bạn nghe một tập Thôi Thiên Chi Đảo nữa. Rồi mình xin nghỉ. Em mai nghỉ phép nhé mọi người. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thê Chi Vương. Tập số 173. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video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 người không thấy lâm sư huynh còn chưa triển khai thần thông mà đã trực tiếp đánh xuống một trường phách lực này ai có thể có được chứ có sư huynh như vậy thật tốt sau này nếu chúng ta bị khi dễ sư huynh khẳng định sẽ giúp đỡ chúng ta chỗ ngồi của tông chủ sắc mặt tông chủ côn lôn thần tông khó coi tới cực điểm nhưng khi nhìn thấy đệ tử này khiêu chiến trưởng lão khoe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười vương trưởng lão giao huấn nhẹ nhàng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 lập tức rời khỏi. khi rời đi, thái càn thiên nước mắt nhìn xa một đợt. chuyện này còn chưa xong đâu. sau khi đám người côn luôn thần tông rời đi, đại từ thiên địa tông mừng dỡ hoàn hồ. thanh dương tử, đi thánh ma phòng với ta. hàn quân thiên ra lệnh. thanh dương tử hiện tại có rất nhiều lời muốn hỏi lâm phàm, đương nhiên không có ý kiến. vâng. thánh ma phòng. lâm phàm trở lại nơi quen thuộc.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 Ba năm trôi qua Lại cho lão phù kinh hỉ to lớn như vậy Thực sự là quá chấn kinh rồi Thành dương từ thở dài Lâm Phạm cười cười Thành dương từ trường lão Tông chủ dự bị là những người nào vậy Lấy thực độ của ngươi hiện giờ Cũng chỉ là người hậu tuyển Để tranh cấp vị trí tông chủ thôi Hiện giờ có 12 khả năng Tranh cấp vị trí tông chủ Giờ thêm ngươi nữa sẽ tăng lên 13 Đây là danh sách những người tranh cấp vị trí tông chủ sau này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 nếu sau này hắn có thể trở thành tông chủ vậy thì dù chết hắn cũng có thể mỉm cười dưới kiều tiền những đệ tử dự bị cho tông chủ kia đã ra ngoài duyền luyện mấy chục năm thậm chí trên trăm năm rồi thực lực tăng lên đến cảnh giới nào không ai biết nếu không giúp lâm phàm chuẩn bị sẽ rất khó cạnh tranh với bọn sau khi thanh dương tử rời đi lâm phàm cũng trở lại trong phòng mình thu Trảm ngư và nắm kim trầm đều rất hứng thú đối với thiên địa thông lâm phàm quyết định để họ ở lại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 Thơ ra một hơi Đại ca đi rồi Không biết lúc nào mới có thể trở về Thu Trạm Ngư buồn giàu than thở Mà lần sau đại ca trở về Có lẽ chúng ta Còn kinh khỉ lớn hơn nữa Nấm Kim trầm suy đoạn nói Trong lòng của Thanh Dương Tử Cũng tràn đầy hiếu kỳ Hắn không biết Lâm Phạm còn mang đến cho hắn bao nhiêu kinh hỉ nữa Còn Lâm Phạm lúc này Thì đang đi về phía Thăng Long Thành Hắn muốn trở về thăm nhà một chút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 không cần mang đến phiền phức cho người nhà ngươi. Lâm Hàm Ngập không tình nguyện ngồi xuống, trong lòng nàng hối hận muốn chết, sớm biết như vậy, nàng sẽ không bao giờ trở về cùng với đám người này. Nàng tha trở về một mình còn được, chứ để tình huống phát sinh như thế này, trong lòng nàng đã đốt đứt đức. Bầy người bọn họ ngồi một chỗ, còn đám gia chủ, tám đại gia tộc lại giống như là người hầu vậy, quay xung quanh bưng trà, rót rượu, đưa đồ ăn. Bình thường người có mặt mũi lớn như thế nào?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 Ở bên trong vẫn nóng nhiệt như thường nghĩ đến hào mình, lâm hào minh lâm phàm lại có chút buồn cười nếu như hắn biết thực lực của mỗi địa vị bây giờ của mình trong tông môn thật không biết hắn sẽ ngạc nhiên thành cái bộ dáng gì sau khi tín vào kim tiên cảnh khí chất của lâm phàm sẽ thay biến hóa cực lớn mọi người đi ngang qua nhìn hắn không chớp mắt giống như là bị hắn đập dẫn một ít người đi đường không chớp mắt sau đó nhẹ giọng thảo luận thiếu niên này thật là anh tuấn uy vũ bất phàm đúng đấy trước đây ta chưa từng thấy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 họ dường như đã bị lâm phàm mê hoặc lâm phàm cười nhạt hình ảnh rất có sức hấp dẫn đối với các thiếu nữ khiến các nàng luôn muốn nổ tung thời điểm lâm phàm đi ngang qua một tiệm thuốc không khỏi dừng bước lâm phàm vẫn nhớ cửa hàng này vì nó là sản nghiệp lâm gia giờ bên trong một ông lão mà lâm phàm rất quen thuộc chính là lão quản gia lâm gia 3 năm không thấy lão quản gia đã già đi không ít thế nhưng có đàn dược giúp đỡ lão cũng không có xuất hiện tình huống gì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 lập tức thả bầu rượu đang cầm trong tay xuống cũng không có để ý đến ánh mắt Ninh Thiết Khôn. nhưng muốn ăn từ nút rồng hắn trực tiếp lao ra ngoài cửa Lâm Hào Ngọc cũng đứng lên không tin vào tai mình các người tự tìm chết sao mau lại lên rót rượu Ninh Thiết Khôn nổi giận hét lên như sấm sét vang vọng hư không Lâm Hào Minh hiện giờ chẳng có để ý uy hiếp kia để trong lòng Lâm Phàm bước vào định viện nghe tiếng giống giận thì hơi nhúm mày sau đó đi thẳng vào phòng Nhi tử Người rút cục đã trở về Lâm Hạo Minh hưng phấn cười lớn Vâng con đã trở về Lâm Phạm gật đầu Sau đó đưa mắt nhìn một lần Điều đệ. Lâm Hàm Ngọc đứng lên Tiêu Ngọc Nhã quay đầu nhìn người kia Trong lòng có chút lo lắng Thời điểm như thế này hắn lại trở về Nhìn sắc mặt Ninh Thiết Khốn đáng tức giận Chuyện này không thể giải quyết được dễ dàng rồi Gia chủ bầy đại gia tộc Thế Lâm Phạm cũng mừng rõ dị thường Bọn họ cảm giác mình chịu quất nhục đủ rồi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 kính xin sưu huynh tha mạng. Hai người quỳ lệ trên mặt đất lo sợ, tái mét mặt mày, dập đầu tạ tội như điên. Khí lực lớn tới mức phát ra thanh âm đùng đùng, truyền vào trời xanh, sống như sấm sét vậy. Đặc biệt hai người không dám dùng pháp lực, dùng đầu của chính mình mà mãnh địch đập trên mặt đất, âm thanh phát ra ầm ầm, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Thời điểm bọn họ nhìn thấy khuôn mặt lâm Phàm cũng đắc trợn tròn mắt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 Đối với bất luận một tông môn nào, bốn chữ này đều không tầm thường. Càng không cần phải nói tất đại tông môn như là thiên địa tông. Tông chủ dự bị của thiên địa tông, ghen vẹn có 12 vị. Mỗi một vị đều là hạng người kinh thiên động địa. Đặc biệt đệ vị của bọn họ trong tông môn rất vững chắc. Ngoại trừ tông chủ và mấy vị siêu cấp trưởng lão già, không có người nào dám làm cản trước mặt họ. Mà hai người này vừa nói cái gì? Người nọ là tông chủ dự bị thiên địa tông. Lâm Phạm cũng không có mở miệng nói thêm câu nào Đi tới vị trí chủ vị cha Người ngồi vào bế chủ vị đi Các vị bà bá cũng ngồi đi Quản gia mang món ăn mới cùng bắt đũa mới lên đây Vâng, thiếu ra Lão quản gia cực kỳ hưng vấn Bước đi như bay Kêu người ngoài chuẩn bị đồ ăn Ninh thiết khôn nuốt một ngụm nước bọt Sau đó hắn chạy tới chỗ hai người tru quân Cùng vương vân Bắt đầu làm giống như bọn họ Quy xuống dập đầu liên tục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 Ngồi ăn cơm đi à, Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiên Phong Chúng ta sẽ đến một tập tiếp theo nữa Của bộ truyện Nạo Thế Chi Vương nha Tập số 174 Xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào Trên bàn ăn Mặt đâm phàm rất tự nhiên Giống như không để chuyện vừa rồi trong lòng Nhưng mà chu quân của mấy vương vân hiện giờ Vẫn căng thẳng bạn phần Nếu như Lâm Du Huynh mắng bọn họ Có lẽ bọn họ sẽ thở vào nhẹ nhõm Nhưng mà bây giờ Lâm Du Huynh không hề bày tỏ Bất cứ cảm xúc gì Cũng không nói với bọn họ lời nào Điều này khiến cho nội tâm bọn họ căng thẳng bạn phần Nhi Tử sau 3 năm qua Con không có một chút tin tức gì vậy Lâm Hảo Minh hỏi Dù hắn không có ý trách cứ Nhưng mà trong lòng Vẫn có thầm oán trách Nếu như trong 3 năm này gửi về cho một chút tin tức Thì bọn họ cũng không cần phải lo lắng như vậy Hắn tự nhiên biết mấy lời đồn bên ngoài Và hắn không tin Nhưng mà có lúc không có biện pháp 3 năm này thằng nhóc này im hơi lặng tiếng Như là chưa từng tồn tại vậy Dù hắn muốn phản bác thì cũng không có chứng cứ nó lại Lâm Phạm cười yếu ớt Còn rèn luyện bên ngoài Cả một ít chuyện nên chưa kịp về thôi Lâm Hảo Minh gặt đầu Tâm tình tốt hơn một chút Nguyên lai like là vậy Nhưng mà lần sau con vẫn phải chú ý một chút Có thời gian thì trở lại thăm nhà một lần Vâng Lâm Phạm gật đầu Gia chủ bảy đại gia tộc đều nở độ cười, Ăn ăn uống uống không chút do dự nào Hơn nữa ánh mắt bọn họ thi thoảng Nhìn thấy mấy người đang quỳ dưới kia Rất thỏa mãn <cười> Trước đây Bà tìm kia tình tướng thế nào trước mặt bọn họ chưa Kêu họ làm người hầu cho chúng Chụ bao khuất đục Nhưng mà hiện tại hay rồi Lâm thiếu gia trở về Cho dù người có trâu bò nữa Thì cũng phải đàng hoàng quỳ ở đó Thậm chí ngay cả một câu Chúng cũng không dám nói Nhưng bọn hắn càng thêm bội phục lâm phàm Vẹn vẹn 3 năm thời gian Diễn nhân mạnh mẽ đến mức này Quả thực là kinh thiên động địa Quỳ khiếp thần sầu Tông chủ dự bị Đệ vị này thực sự là quá trâu bò Giữa cái nhìn của bọn họ Rất có thể trong tương lai không xa Lầm thiếu gia sẽ trở thành Thiên điện tông mới chứ Nếu có thể trở thành tông chủ Chuyện đó thực sự là quá khủng khiếp Toàn bộ lâm gia sau này đều sẽ thần thiền ngay cả bọn họ cũng sẽ nhận được chỗ tốt vô cùng, ngẫm lại điều này khiến bọn họ có chút kích động. Thăng Long Thành nho nhỏ, có thể xuất hiện tông chủ đại tông môn, chuyện này từ nay về sau sẽ khiến Thăng Long Thành nổi danh trên vô tận đại lục. Ca. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh lanh lảnh, lời nói vừa dứt, người đã nhanh chóng chạy vào. Lâm phàm nhìn tới, khóe miệng lộ ra nụ cười. Lâm Lan Nhi trốn trong phòng Nhưng mà lòng vẫn không thoải mái Lần này tì tì trở về Dẫn theo mấy người khiến nàng rất không thích Thậm chí có chút cảm ghét Có thể do thực lực của đối phương mạnh mẽ Địa vị cao nên càng không thể chọc nổi Nàng chỉ đành tỏ ra Mắt không thấy tâm không phiền trực tiếp chờ ở trong phòng Nhưng mà sau này Có người nói thiếu gia đã trở về Chuyện này để cho Lâm Lan Nhi vô cùng hương vấn Ca ca của mình đã trở về Không chỉ Lâm Lan Nhi chạy đến Bà còn có Lâm Phi Tuyết và Lâm phu nhân, đặc biệt là Lâm phu nhân càng kích động, 3 năm không thấy con mình, tâm tư bà càng tự nhiên thấp thỏm. Khi Lâm Lan Nhi tiến vào trong nhà, bị hai trước mắt hấp dẫn. Lúc này cái tên Ninh Thiết Khôn mà Lâm Lan Nhi ghét nhất đang quỳ ở đó, chuyện này để làm kinh ngạc. "Tiểu muội." Lâm Phàm mở miệng, ra hiệu cho bọn người ngồi xuống. "Lâm phu nhân." Lâm Phi Tuyết tiến lên trước nói với Lâm Phàm một chút, những câu này để Lâm Phàm cảm giác, có nhà về thật là tốt. Đã, bọn họ đang làm gì vậy Lâm Lan Nhi hỏi Làm hỏng việc mà thôi Lâm phàm lạnh nhạt trả lời Không để bọn họ trong lòng chút nào Ồ Lâm Lan Nhi gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười Đám người ninh thiết khôn quỳ giữa đất Trong lòng không có một tia phẫn nộ Tất cả đều là hoàng sợ Bọn họ thực sự rất sợ Mặc dù là nhi tử của tông chủ thiết kiếm tông Nhưng nếu lấy thiết kiếm tông ra so với thiên địa tông Một cái là thiên Còn một cái là địa không có khả năng so sánh. Húng hộ thân phận đối phương là tông chủ dự bị thiên địa tông. so với thân phận của hắn, trong lòng ba vị sư tỷ lâm hàm ngọc đã sớm nhắc đến cơn sóng thần. các nàng không thể tin được đệ đệ lâm sư muội diễn nhân lợi hại như vậy. trước đây bọn họ tự nhiên biết lâm sư muội có em trai được vào thiên địa tông, nhưng bọn họ vẫn không để trong lòng, bởi vì thiên địa tông to lớn như vậy, bên trong cạnh tranh kịch liệt, muốn vươn lên trong thiên địa tông quả thực đã khó càng thêm khó. Ngay cả loại môn phái nhỏ như môn phái khác đảng Muốn đánh ra địa vị của chính mình Cũng rất khó khăn bởi vậy không cần nói tới tông chủ tông môn lớn như thiên địa tông Cho nên bọn họ Cũng không quan tâm đại đại lâm sư muội lắm Các nàng cho rằng Hắn trong tông môn chắc là một tên tiểu lâu là Một người không có địa vị gì Nhưng bây giờ các nàng đã hiểu Những thứ này đều do các nàng nghĩ ra mà thôi Đại đại lâm sư muội đâu chỉ có chút Địa vị trong tông môn chứ Mà quá là có địa vị ấy chứ Địa vị có thể dọa chết người tông chủ dự bị nếu như hắn đi tới tông môn các nàng tông chủ các nàng còn phải cung cung kính kính hoàn nghênh đón tiếp và nếu bọn họ còn không dám một tia hỗn lão lâm phạm đầu nở nụ cười đối xử với người nhà và bảy vị gia chủ ninh thế khôn nghĩ hỏa khí của đối phương nhất định đã biến mất cái mạng nhỏ của mình chắc cũng được an toàn rồi nhưng chu quân và vương vân không nghĩ vậy bọn họ cảm giác chuyện này tuyệt đối không đơn giản như thế lâm sụu huynh sẽ không tha thứ cho bọn họ dễ dàng như vậy Ở một tiếng Hai người dập đầu Thành âm phát ra càng lúc càng lớn Theo bọn họ thấy Bạo táp sắp tới rồi Chờ Lâm Du Huynh Dùng cơm cùng người nhà xong Có lẽ sẽ tiến hành xét xử bọn họ Không biết quả bao lâu Lâm Phạm buông đũa trong tay xuống Đám gia chủ cũng có chút say Chủ yếu do bọn họ quá hưng phấn Những thường dân đang đợi bên ngoài càng kích động Các người nói đi Lát nữa Lâm Thuốc gia sẽ xử lý những người này thế nào Không biết Nhưng ta biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Chẳng đã Lâm Thiếu Gia giết đối phương hay sao? Người kia hình như là nhi tử của tông chủ một tông đó. đệ vị không bình thường chút nào đâu. Coi như địa vị của Lâm Thiếu Gia trong tông môn có cao đến đâu thì cũng không dám giết đối phương đâu. Cái này cũng khó nói đấy. Ồ, các ngươi nhìn kìa. Lúc này Lâm Phạm đứng dậy. Sau đó đi tới bên người Chu Quân và Vương vật, Sư Huỳnh xin tha mạng, chúng ta thực sự biết lỗi rồi. Chu Quân cùng với Vương Vân kêu khóc thảm thiết. Bọn họ thực sự sợ té đái Đầu đập liên hồi Âm thanh phát ra bịch bịch Âm thanh càng lúc càng lớn Càng ngày càng vạc Bọn họ chỉ hy vọng Lâm Du Huynh Có thể nề tình đồng môn Mở cho bọn họ một con đường Bỏ qua cho bọn họ lần này Đồng thời trong lòng bọn họ Cũng hận thấu xương ninh khiết hôn Nếu như không phải người này Bọn họ sẽ không có xảy ra chuyện như vậy Người cái tên chết bầm này Người muốn chết cũng không thể liên lụy chúng ta chứ dĩ nhiên đại dám đến nhà lâm sư huynh tình tướng lại còn bắt người nhà lâm sư huynh làm người hầu cái này thực sự là muốn chết mà đám người lâm hào minh buông lõa trong tay xuống trong lòng bầy đại gia chủ cũng rõ ràng hiện tại đến lúc tính sổ đám kia rồi ra khắc này sắc mặt ba người ninh thiết khôn sợ hãi nội tâm bọn họ bắt đầu run sợ nhảy lên lâm sư huynh đứng trước mặt bọn họ một câu cũng không nói nhưng cho bọn họ áp lực rất lớn áp lực kia vô hình như đỉnh thái sơn Khiến người ta run như cầy sấy, tâm thần sợ hãi vạn phần. Sư Huynh Hai người tru quân cùng với Vương Vân, đốt vào ngụm nước bọt, căng thẳng vạn phần. Các người nói xem, việc này nên giải quyết thế nào? Lâm Phạm mở miệng nói, sau đó cúi đầu nhìn ba người, lừa giận trong lòng hắn đang thiêu đốt. Bọn này thật là gan nhờ. Phải nói rất gan mới đúng, dĩ nhiên đến nhà mình dỡ võ rừng ngoài. Sư Huynh Chúng ta thực sự không biết Đều là do cái tên ninh thiết khôn này kéo chúng ta tới đây Nếu như chúng ta biết đây là nhà huynh Cho dù chúng ta có 10 lá gan Thì cũng không dám làm cả như thế trước mặt người thân của huynh Chủ quân cùng vân vân khóc lóc kể lên Lâm sư huynh Một trong 13 tông chủ dự bị Huynh ấy có thể giết bọn họ Tổng môn cổ thể sẽ không có bất kỳ phản ứng nào nhiều nhất cũng chỉ nhắc nhở một hồi Hơn nữa Lúc này bọn họ lại là bên sai Lâm sư huynh có thể chém chết bọn hắn tông môn cũng sẽ không nói gì lâm hào minh đứng một bên trong lòng dương dương tự đắc nhi tử đang lấy lại mặt mũi cho mình lúc trước bị đối phương đùa bỡn rất khó chịu và nhục nhã nhưng mà giờ con trai trở về những nhục nhã khổ cực lúc trước thì tính là cái gì giờ này gia chủ bảy gia tộc lớn cùng với lâm hào minh đều có ý nghĩ giống nhau tuy lâm thiếu gia không có bao nhiêu liên hệ với bọn hắn nhưng mà lâm thiếu gia lại chú cố cả bảy nhà bọn họ khiến bọn họ rất vui mừng Những tên đại tử của mấy tông môn cao cao tại thượng kia Trong mắt bọn họ lại có thể thế nào chứ Nếu lâm thiếu gia tới Chúng cũng phải quỳ trên mặt đất Bình thường lúc bọn họ ăn cơm Cũng sẽ tìm một một số nghệ nhân biểu diễn Để tăng thêm không khí vui vẻ cho bữa ăn Nhưng mà hôm nay Mặc dù có chút bất ngờ Nhưng mà thời điểm dùng cơm Lại có mấy thanh âm dập đầu kia vang lên Khiến bọn họ cảm thấy mới mẻ vui vẻ Con trai Hai sư đại này của con đúng là Không có bất kính với chúng ta Nên con có thể xem xét tha tội cho bọn họ. Lâm Hảo Minh biện hộ cho hai người kia. Dù sao hai người này cũng là sư đệ của con trai mình. Bất kể nói thế nào. Người cũng là người cùng tông môn. Nếu như náo động quá căng. Sợ sẽ khiến cho tiểu phàm rước đi tiền phức. Chu quần cùng vương vân nghe như vậy. Thì trong lòng cảm kích không thôi. Quay đầu dập về phía Lâm Hảo Minh. Bọn họ không ngờ phụ thân sư huynh lại nói đỡ cho mình. Đồng thời trong lòng bọn họ. Càng hận ninh thiết khốn ngất trời. Tất cả. Đều là do thằng ngáo này gây ra Nếu không phải hắn Những chuyện này đã không phát sinh rồi Đáng ghét Chỉ cần tránh được một kiếp trong tay sư huynh Bọn họ nhất định sẽ cố gắng giáo huấn tên linh thiết khôn này một trận Hai người các người Tội chết có thể miễn Nhưng mà tội sống khó tha. Các người hẳn đã biết làm sao rồi đúng không Âm thanh của Lâm Phàm rất bình tĩnh vang lên Nhưng trong phòng lại yên tĩnh Lâm Hàm Ngọc kinh hãi Nhìn đệ nhà mình Nàng không ngờ đại đại trưởng thành đến mức độ này Hai người này là đệ tử nội môn của thiên địa tông So với những môn phái nhỏ như các nàng địa vị của bọn họ là rất di phạm Không phải người như các nàng có thể so sánh Ba vị sư tỷ đứng y một chỗ Nhìn cảnh này cũng trận tròn mắt Một câu cũng không dám nói Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh Đối với các nàng Tình cảnh trước mắt này Đã khiến các nàng kinh hãi Không biết nên nói cái gì cho vải chủ quần và vương vân liếc nhau một cái Trong mắt họ không có chút ý tứ phản kháng Mà hiện lên một tiếng vui mừng Vui mừng vì không phải chết Trong tình cảnh hiện tại Đây là sự khoan dung lớn nhất Mà Lâm Du huynh cho bọn họ rồi Nếu như bọn họ vẫn chưa thể để Lâm Du Hưng hài lòng Họ có thể chết cũng đáng đầy Thời khắc này chu Quân và Vân Vân đưa hai tay Sau đó cắn răng Khởi động pháp được tự bạo hai tay Xoạt một tiếng Để phụ thân của sư huynh rót rượu cho hai người chúng ta Nên đôi tay này phải chấm đi Hiện trường không có cảnh máu me đầm đề nào như tưởng tượng của mọi người Hai cánh tay kia giữa ảnh hưởng của pháp lực trong như mắt tan thành mây khói Nhưng điều này không quá lo lắng Vì thực lực hai người đã đạt đến viễn cổ cảnh Nên có thể đoạn chi sống lại Cút sang một bên Sau khi trở về tự mình đi tới tổng bộ đánh phạt đi Lâm Phạm lạnh lùng quát Nếu không lập uy Sau này bọn hắn có thể gây thêm nhiều chuyện nữa những bình dân bên ngoài nhìn thấy tình huống bên trong nhất thời kinh ngạc thật bá đạo lâm thiếu gia thật quá đẹp trai hai người kia dĩ nhiên là trực tiếp tự cắt đứt hai cánh tay của mình <cười> bá đạo nếu không phải lâm lão gia từ mở miệng biện hộ cho ai người kia ta sợ rằng hai người đó khó mà bảo toàn được tính mạng của mình ấy chứ không khoa trương như vậy chứ bất kể nói thế nào hai người đó cũng đều cùng tung với lâm thiếu gia mà cái này thì tính là gì người không thấy lâm thiếu gia có địa vị gì sao Hai người kia vừa nhìn thấy Lâm Thiếu Gia Đã bị dọa cho bối rối rồi coi như Lâm Thiếu Gia giết hai người này đi Thì cũng không có bất kỳ sự tình nào xảy ra đâu Điều này cũng đúng Chỉ là không biết Cái tên còn xót lại kia sẽ bị như thế nào ta nghe nói người kia là công tử của tông môn nào đó thì phải Xem ra địa vị của hắn cũng rất cao Bình dân Thăng Long Thành Vẫn luôn thảo luận sôi nổi Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế này Do bọn họ quan sát từ đầu đến đuôi Để mở mang tầm mắt mới đầu tạ ơn sư huynh tha chết. hai người chu quân cảm kích rơi nước mắt cao giọng nói Nội tâm bọn họ thực bị dọa cho sợ rồi mãi đến khi nghe được lời của lâm sư huynh hai người họ mới kẽ thở vào nhẹ nhõm hai người lui sang một bên hạ thấp đầu xuống không dám nói lời nào ba vị sư tỷ lâm hàm ngọc nhìn thấy tình cảnh này thân thể khẽ run đặc biệt là hai vị sư tỷ không có tình cảm tốt gì với lâm hàm ngọc nhớ tới thái độ của mình trên bàn cơm càng toát mồ hôi lạnh Cũng mày đệ đệ Hàm Ngọc sư muội cũng không làm gì với các nàng cả. Đồng thời các nàng cũng hối hận không thôi. Các nàng không nghĩ đến khả năng Hàm Ngọc có một đệ đệ bá đạo như vậy. Nếu biết sớm, bọn họ khẳng định sẽ giao hảo cùng Hàm Ngọc, giữ tốt mối quan hệ, chứ đâu có lạnh nhạt như bây giờ. Hối hận, thực sự là quá hối hận. Lúc này Lâm Phàm đứng trước mặt Ninh Thiết Khôn, mồ hôi trên trán của Ninh Thiết Khôn quần cuộn chảy xuống, trong lòng hắn căng thẳng, sợ sệt vạn phần. Hắn lén nhìn Lâm Phàm, Liền cảm giác lòng mình giống như là bị hấp dẫn vào trong đó vậy Tạ Ninh thiết khôn vô cùng sốt sắng, Nói chuyện bắt đầu lắp bắp Nội tâm hắn thực sự rất sợ Sau cùng hắn đưa ánh mắt nhìn về phía hai người trù quân Hy vọng hai người giúp mình nói chuyện Nhưng mà hai người kia một mặt hờ hững Không để ý tới hắn chút nào Lâm Sư Huỳnh Phụ thân ta là tông chủ thiết kiếm tông Kính xin Sư huynh tha ta một mạng. Ninh thiết khôn lên tiếng van xin Là đá bài tẩy lớn nhất hiện tại quán chính là thân phận phụ thân hắn hy vọng đối phương có thể xem xét đến phân lượng này mà tha cho mình một mạng soạt một tiếng trong lúc này lâm phàm trực tiếp nâng ninh thiết khôn lên người nhà lâm phàm ta là thứ một loại người như ngươi có thể nhục nhã sao lâm phàm lạnh lùng gân giọng trong đó đầy dạy sát khí bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết ninh thiết khôn ninh thiết khôn nghe như vậy sắc mặt trắng bệnh người người muốn giết ta sao Ninh thiết khôn không dám tin Hắn không nghĩ tới đối phương thực sự muốn giết hắn Trong lòng hai người tru quân Cũng với vương vân run lên Bởi vì bọn họ biết Lâm Sư Huynh thực sự Sẽ chém giết Ninh thiết khôn này <cười> Nhớ kỹ đấy Người dám nhục nhã người nhà ta Kết cục chỉ có một Đó là lấy mạng đến cọ rửa đi Thời khắc này sát ý của Lâm Phàm Đã sôi trào tích cực điểm Mà mọi người càng là kinh hãi vạn phần Phản phất như là bị hình ảnh trước mắt, dọa cho chấn kịch. Mấy ngày sau, lầm già đông như chảy hội. Mỗi ngày, mỗi thời, mỗi khắc, đều có người vây trụ. Lầm thiếu gia trở về, hơn nữa còn đặc biệt uy danh trở về. Việc này đối với người dân Thăng Long Thành quả thực là kinh thiên động địa, khiến cho người ta khiếp sợ các bình dân trong thành tự nhiên là muốn mở mang tầm mắt, muốn xem phong thái của lâm thiếu gia. nhưng bọn họ vây ở trước cửa ngóng nhìn vài ngày cũng không có thấy lâm thiếu gia đâu. việc này để cho bọn họ có chút thất vọng. nhưng mà suy nghĩ một chút cũng phải. lâm thiếu gia là tồn tại bậc nào chứ? sao có khả năng muốn gặp lại gặp được cái? ba vị sư tỷ của lâm Hàm ngọc thường thường như thế bình dân kia đều nhiều nhất. nếu như bình thường các nàng nhất định sẽ quát báng một tiếng, nhưng mà tình huống bây giờ không phải vậy. còn như các nàng có 10 lá gan thì cũng không dám Cho dù ra ngoài, gương mặt cũng nở nụ cười hòa thật hài hòa, không dám có bất kỳ hành động cản trở nào. Một ngày bình thường tại Thăng Long Thành, không khí vẫn bình yên, hư không vạn dặm màu xanh lấp. Đột nhiên hư không có một tiếng nổ âm âm truyền tới. rất nhiều bình dân ngẩng đầu lên nhìn, họ thấy trên trời đột nhiên tối. Sau đó có vô số bình khí bồng bềnh ở trong hư không che kín bầu trời, uy nghiêm tỏa ra vô cùng đáng sợ. khí tức ác liệt tràn ngập trong hư không mênh mông quần cuộn như muốn thu hút tầm tâm thần mọi người. Đặc biệt là trong đám binh khí chờ khuất bầu trời, có một kiện binh khí to lớn trôi nổi. Kiện binh khí kia tản ra ánh sáng cổ đồng, tràn đầy khí tức viễn cổ. "Điền đám chết đạo giết con trai của ta, máu cút ra đây cho lão tử." Tiếng nổ ầm ầm vang dội thiên địa. Những binh khí đang lơ lửng kia bắt đầu run rẩy mãnh liệt, tản ra thanh âm ầm ầm khiến cho bình dân sợ hãi. Đó là cái gì vậy Không biết trở lại đến tìm Lâm Thiếu Gia báo thù Hình như là vậy Những thành kiếm kia rút cuộc làm sao trôi nổi được trong hư không vậy Chẳng lẽ tiền nhân hạ xuống hay sao Đây là thiết kiếm tổng tìm được trả thù Gần đây Lâm Thiếu Gia cũng không có rời đi Giống như biết đối phương trở lại sẽ báo thù vậy Vẫn chờ đợi người đến thì phải Lâm Hàm Ngọc ngẩng đầu nhìn hư không Ở trên mặt lộ ra một tiêu yêu sầu Đang không biết đệ đệ có phải đối thủ của đối phương hay không Nên rất lo lắng Thiết kiếm tông tuy rằng không thể so cùng thiên địa tông Nhưng mà dù sao Đó cũng là một tông môn hơn nó nhìn trận thế bây giờ thật giống như là không phải chuyện nhỏ Nói không chừng Toàn bộ tông môn người ta đều xuất trinh rồi cũng nên Giờ khác này trong hư không Bên cạnh trường kiếm màu cổ đồng kia Đứng vài lão giả Trước mặt những lão giả này Là một người đàn ông mặt chữ quốc da rẻ màu đồng cổ đứng đó Hai mắt như thần nhìn chằm chằm vào thăng long thành phía dưới Thời điểm ninh thiết khôn chết bằng tên bổn mạng quán cũng nổ tung. Chuyện này khiến Chu Ninh Viễn kiếm phẫn nộ vạn phần. Sau đó hắn dẫn dắt mấy vị trưởng lão trong tông môn đến đây, muốn hung hăng chém giết cái tên chó chết dám chém giết con trai của mình. "Ra đây đi." Ninh Viễn kiếm lần thứ hai quát đi Tiếng quát này nổ ầm ầm. Hóa thành lợi kiếm ào ào chấm giết thăng long thành. Đối với những người phạm tục, hắn không để ở trong mắt, cho dù tàn sát toàn thành Cũng không thể trung hòa lửa giận trong lòng hắn Nhưng Ninh Viễn Kiếm quần mất nơi này là địa bàn thiên địa tông Nếu hắn tỉnh táo Chỉ sợ hắn cũng không dám làm cản như vậy Thời khắc này các bình dân ngẩng đầu Nhìn hư không đều trở nên kinh hoàng Những thứ kia là gì Hình như nó hướng về chúng ta rơi xuống thì phải Cứu mang Lầm thiếu gia cứu mang Các bình dân la toán liền Trong hư không kia Có trường kiếm giống như là thực chất rơi xuống Thời điểm chúng rơi xuống vì ma sát Với thông không khí Nên liên tục xảy ra những vụ nổ nhỏ Văng khắp hư không Đến rồi sao Vậy cũng tốt Lúc này một thanh âm từ lâm gia chuyển ra Một bàn tay khổng lồ bao phủ toàn bộ thăng long thành Đem bắt hết những công kích kia Nắm giữ trong lòng Sau đó hơi dùng sức một chút Toàn bộ những công kích nổ tung Thân ảnh nâm phàm từ lâm gia đi ra Sau đó bay lên trời trôi nổi trong hư không Là lâm thiếu gia Lâm thiếu gia ra rồi Lần này chúng ta an toàn rồi Tiêu Ngọc Nhã ngẩng đầu nhìn hư không Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi Nàng không nghĩ tới thiết kiếm tông Dĩ nhiên phát động nhiều người tới như vậy Phụ thần Ninh Thiết Khôn cũng đến Còn có một số trưởng lão Một cỗ lực lượng rất mạnh Nàng cũng không biết đệ đệ của Hàm Ngọc có thể chống đỡ được hay không Lúc này Lâm Phàm nhìn mấy người trước mặt Khóe miệng lộ ra tươi cười Không sai Quả thực không tồi, Không có khiến người ta thất vọng Sáu vị cường giả sau đó một tên kim tiên đại viên mãn còn lại bốn kim thiên hậu kỳ thiết kiếm tông tự nhiên không thể so với thiên địa tông nhưng mà thực lực bậc này thì dễ nhận cũng thuộc cái dạng tông môn cẩm mãn thời khắc này trong lòng của lâm phàm chỉ có một ý nghĩ chém giết toàn bộ những người này như vậy thực lực hắn sẽ tăng thêm một đoạn dài là người giết con trai ta ninh vĩnh kiếm lớn tiếng quát hỏi lâm phàm cười nhạt không trả lời vấn đề này khuôn mặt lại lộ ra vẻ hưng phấn nói xem ra Hết người tới rồi Vậy cũng tạm được Người cô ý gì Ninh Viễn Kiếm biến sắc Hắn không hiểu đối phương đang nói cái gì Nhưng vào lúc đó Lâm Phạm đột nhiên di chuyển Thân thể hắn hóa thành một đạo cầu vòng Bay thẳng đến chỗ đám người Ninh Viễn Kiếm Người muốn chết Ninh Viễn Kiếm không ngờ đối phương không nói câu nào Mà trực tiếp động thủ Hắn hền nhiên không nghĩ tới điều này Lâm Phạm chợt quát đến thiên lòng bát âm Bộc phát sóng âm cường đại trực tiếp chấn nổ toàn bộ binh khí đang lơ lửng phía trước. Lấy thực lực kim tiên cảnh bây giờ của Lâm Phàm, Thiên Long Bát Âm được triển khai ra cực kỳ cường hãn, có thể sánh ngang với vô Thượng Thần Thông. Lúc này Lâm Phàm đưa mắt khóa chặt một tên trưởng lão, rồi quát: "Người chết thứ nhất chính là ngươi." Khóe miệng Lâm Phàm khẽ nhếch, sau đó đánh ra một trường. "Tật Thế Giáng Lâm." Môn thần thông này là môn thần thông sở trường của Lâm Phàm. Mặc dù hắn mới chỉ học được ở cổ thánh giới Nhưng qua thời gian dài tu luyện như vậy Hắn sớm đạt đến trình độ tông sự Môn thần thông này thuộc về tầng thứ vô thượng thần thông Không gì không phá Trong trước mắt Bầu trời hoàn toàn u ám Khi tức tận thế giáng lâm Một mảnh thiên địa màu xám cho Khi tức tận thế bốc lên ngụt ngụt Linh khí bị nhiễm khí tức tận thế Điều linh ngay lập tức hư không cũng bị ăn mòn Thiên địa vạn vật đều bên dưới một chiêu này Toàn bộ đều mục nát một vị mặt nhật thần linh tức giận gào thét lao tới kẻ địch sắc mặt trường lão kia đại biến hai tay tiếp tục đánh ra thủ thế kỳ lạ giống như đang thi triển đại thần thông vô thượng nào đó chấn áp lâm phàm chật rộng lớn pháp lực toàn thân giống như là đại dương mênh mông cuồn cuồng bạo gầm thét trực tiếp bao trùm tên trường lão kia lại kim tiên đại viên mãn thì có thể thế nào chứ tuy tu vi hắn cao hơn mình không ít nhưng mà từ khi hắn giao đó với vị lai vô lượng vương phật Lâm Phạm đã có lý giải rất nhiều đối với các trường thức, có thể nói hắn đã đạt tới một điểm trình độ kinh khủng. Một tiếng kêu thảm thiết truyền tới, trường lão kia bị khí thức, tận thế bao phủ, thân thể kim tiên kia không ngừng đứt toát, hồ mục. Kim tiên pháp tắc ở dưới khí thức tận thế, càng không có cơ hội phản kháng. Tạc tử, Ninh viễn Kiếm không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, và mới chạm mặt, bên mình đã có một trường lão bị đối phương trần áp. Lâm Phạm cười nhạt một tiếng Đừng có nóng vội Từ từ trở đi Rất nhanh sẽ đến được các người Ngũ hành kiêm ý Vạn kiếm dung hợp Trong mắt của Lâm Phạm Tinh quang lấp lóe, Một điểm chỉ ra Kim ý tự thân vượt qua hết Thầy phóng lên trời cao Xẹt qua hư không Bay thẳng đến chỗ một trường lão khác Lâm Phạm trực tiếp mở ra Phần mềm hack siêu cấp Từ khi ở thiên địa tông Học được ngũ hành kiêm ý hắn liền dung hợp kiếm ý tự thân lại với ngũ hành kiếm ý sáng tạo ra một loại kiếm ý càng thêm huyền diệu và khủng bố hơn một khi hắn triển khai theo kiếm ý bậc này lực lượng của nó khiến cho quỷ thần khó lượng tên trưởng lão thiết kiếm tông kia ngạc nhiên khi phản ứng lại hắn chỉ thấy một đạo ánh sáng xuất hiện ở trước mặt trong nhẽ mắt một cái chỉ tay bình thường của đối phương không ngừng phóng đại trong mắt hắn đồng thời hắn cũng cảm thấy trên đó có một luồng kỳ ý huyền huyền diệu chưa từng thấy keng một tiếng một chỉ kia Nhanh chóng điểm trên chán trường lão trường hồ kẹp Vù một tiếng Một đạo sống gợn tan đi Làm can Ninh viễn Kiếm chật quát lớn một tiếng Cùng mấy vị trường lão khác đồng đoạn ra tay Vài đạo kim ý quái dị Bay thẳng đến chỗ lâm phạm <cười> Lâm phạm nhanh chóng lui về phía sau Chắp hai tay sau lưng Đứng lơ lửng trên hư không Các người khiến ta quá thất vọng rồi Tuy là cường già kim tiên hậu kỳ Nhưng mà tiềm lực tự thân quá thấp Thảo nào có thể có nhiều tuyệt thế kỳ tài vượt cấp chém giết cường giả như vậy? Hiện tại xem như Lâm phàm hiểu rồi. Vì sao một ít tuyệt thế kỳ tài có thể vượt cấp chém giết cường giả? Nguyên lai like là vì có người tâm tu vi tự thân lên quá nhanh, căn cơ gốc các căn bản không vững chắc. Nếu so sánh họ cùng một số tuyệt thế kỳ tài, thì tranh lệch thực sự quá lớn. Trong Thăng Long Thành, ba vị sư tỷ Lâm Hàm Ngọc trợn tròn mắt. Mạnh thật. Đối với các nàng... Đại, đại lâm hàm ngọc thực sự quá trâu bỏ đối mặt với tông chủ thiết kiếm tông cùng mấy vị trưởng lão vẫn bay nhảy thoải mái nhẹ nhàng như không mà ngay lúc này một màn làm cho các nàng càng thêm hoảng sợ phát sinh các nàng nhìn thấy thân thể hai trưởng lão phát sinh ra biến hóa kinh khủng trưởng lão bị khí tức tận thế xâm nhiễm giờ này đang gào thét thân thể hắn như là bị món đồ gì đó xâm nhập không ngừng thối rữa kim tiền pháp tắc cũng không có ngừng đứt toác từ từ hóa thạch sau đó vỡ nát hóa thành một đám cho tàn tung bay trong đất trời Làm sao có khả năng Tên trưởng lão này không ngờ đối phương Chỉ dùng một chiêu chấn áp đã được mình Hắn cạp nhiên đến mức không nói được gì <cười> Lâm Phạm cười nhạt Trường thức tận thế của mình sao đơn giản như vậy Tận thế giáng lầm Loại người như hắn há có thể chống đỡ được Bên trong đó thậm chí có bao hàm cả lực lượng đại phạm Ca Nó không hề dễ đối phó chút nào Dù có dùng pháp lực chống đối Cũng không có tác dụng Đinh Chúc mừng chấm dứt kim tiên hậu kỳ Đinh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường. Ninh Viễn Kiếm nhìn thấy một màn trước mắt, nhất thời gầm thét. Hồ trưởng lão, hồ trưởng lão cứ như vậy bị giết, ngay cả thần thức truyền thế cũng không cách nào có thể sử dụng. người. Ninh Viễn Kiếm căm tức nhìn Lâm Phàm, rồi quay sang nhìn trần Hồ trưởng lão đang thê thảm hô thét. Lâm Phàm điểm ngón tay, một đạo kiếm ý kinh khủng trực tiếp chui vào thân thể đối phương, Xoạt một tiếng, thanh âm nứt vỡ vang lên trường hồ trường lão ngẩng đầu nhìn một luồng ánh kiếm từ chán hắn bạo phát ra sau đó biến mất vào thiên điện âm một tiếng thân thể trường hồ trường lão nổ tung vô số đốm nhỏ xuất hiện trên người hắn từng đốm nhỏ bạo phát từng đạo ánh kiếm thân thể trường hồ trưởng lão chuyển động giống như là không thể chịu đựng được luồng kiếm ý mênh mông này tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt thân thể trường hồ trưởng lão giống như là con nhím bị những kiếm ý kia đâm xuyên qua nhìn rất thê thảm. Ở một tiếng, trong nháy mắt, hắn đổ tung, tan thành mây khói, biến mất. Đinh, chúc mừng chấm dứt kim tiên hậu kỳ. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường. Đinh, tu vi tăng lên. Tu vi kim tiên cảnh trung kỳ. Thời khắc này lâm Phạm cảm giác thường lực bản thân, rốt cuộc cũng tăng lên. Đặc biệt kim tiên pháp tắc càng trở nên to lớn mạnh mẽ hơn. Nó phải thô to hơn gấp mấy lần so với lúc trước là ít nhất. Đây là biến hóa về chất. Cảm giác thoải mái, thực sự vô cùng thoải mái. Con đường đề thăng tu vi nhanh nhất chính là chém giết cường giả. Chỉ hết cường giả trong thiên điện, đủ để bản thân trở thành trí cao. Hai vị trưởng lão ngã xuống là đà kích vô cùng lớn đối với Ninh Viễn Kiếm. Đến đây 6 người, hiện giờ lại chỉ có 4 người. Chuyện này chơi lớn quá tổn thất không thể chịu đựng được rồi. Ninh Viễn Kiếm cũng không thể tin được thực lực người trước mắt này. Dĩ nhiên lại cường hạn đến như thế. Không thể, tuyệt đối không thể như vậy được. Giờ khắc này, đám người Lâm Hàm Ngọc sớm đã đứng như trời trồng, nhìn tất cả sự việc đang diễn ra trước mắt. Hai trưởng lão thiết kiếm tổng ngã xuống, bọn họ thậm chí còn không biết mình ngã xuống như thế nào. Không có tình huống chiến đấu kinh thiên động địa, chỉ thấy động tác dễ như trừ bàn tay, hắn đã giải quyết hai tên trưởng lão thiết kiếm tổng. Thực lực hắn đã đến trình độ nào? Sao đã kinh khủng như vậy? Những thường dân ngần đầu nhìn đã quên mất thời gian, quên hết tất cả, vì họ đã bị ảnh hình ảnh trong hư không hấp dẫn đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy tiền nhân trong truyền thuyết chiến đấu nhỉ tuy không có cảnh tượng phất tay long trời lở đất nhưng mà những người kia chết rất thời thảm đặc biệt là thân thể người bị vạn kiếm xuyên thủng kia làm cho mọi người thật sự chấn kinh lâm gia ở trong đại viện nhi tử cố lên lâm hào minh cực kỳ hưng phấn còn chán hắn thực sự quá lợi hại lâm phu nhân thì lộ vẻ mặt lo âu Lâm làn nhì thì lại kêu lao ôm xòm Nàng cảm giác ca ca của mình thật là bá đạo quá oai phong. Gia chủ bầy đại gia tộc cũng một mặt dại ra Giờ bọn họ mới biết chiến đấu ở trong cường già sẽ như thế nào Thời điểm thiết kiếm tông hạ xuống Khi thế tỏa ra bá đạo bực nào Nhưng mà cũng chỉ trong chấp mắt sau Thiết kiếm tông dĩ nhiên mất hai vị trưởng lão Chuyện này để bọn họ cảm giác kinh sợ Chuyện này không phải tầm thường Tông trù, đối thủ quá mạnh đám trường lão còn lại của thiết kiếm tông mở miệng nói sắc mặt ninh viễn kiếm ông trầm lời giận trong lòng hắn đã bắt đầu cháy dần dần tế kiếm giết địch thời khắc này ninh viễn kiếm quát lớn làn ra màu cổ đồng tàn ra từng tia sáng chói mắt ánh sáng này bao phủ thiên địa sau đó thân thể hắn không ngừng mơ hồ hình như hắn đang triển khai một môn đại thần thông nào đó khiến trường kiếm dưới trần cũng hòa làm một thể với hắn trường kiếm màu cổ đồng kia không ngừng run rẩy hòa vần mờ nhạt ở trên mặt thanh kiếm đột nhiên sáng lên rồi tỏ ra một luồng kiếm ý cổ xưa, luồng kiếm ý minh mông này trực tiếp bạo phát, sắc mặt bao vị trưởng lão còn lại ngưng trọng, đứng thành phương hình phương vị hình tam giác, sau đó xuất ra kim tiền pháp tắc, đế kiếm, ầm một tiếng, bộ đánh hào quang xông vào thiên địa, một lần sức mạnh cực kỳ cường hãn trực tiếp bao phủ thời không, khoe miệng lâm phàm lộ ra vẻ tươi cười, có ý tứ, thật sự rất có ý tứ, trường kiếm mẫu cổ đồng kia. Vậy mà là tiên khí Hắn không ngờ những người này Lại có thần thông bậc này Hòa thân thể của mình cùng với tiên khí là một thể Từ đó bùng nổ ra sức mạnh càng thêm cường đại Lúc này sức mạnh Trường kiếm kia bạo phát Càng ngày càng mạnh mẽ Nó khẽ run Cũng khiến cho hư không xung quanh Sinh ra âm thanh nổ tung Đây là kiếm ý vô biên Cắt rời hư không đủ để chấm dứt tất cả Thứ hỗn chứng Hôm nay người dùng mạng của mình cọ rửa xì nhục Của thích kiếm tông đi Thanh âm ninh viễn kiếm Từ trong trường kiếm chuyển ra Có chút ý nghĩa Thực sự rất có ý tứ mà Muốn tới thì tới đi Lâm Phàm cười to nói Lên cấp Lúc này trường kiếm đột phá Kim tiên đại viên mãn Lên cảnh giới cao hơn Tổ cảnh sơ kỳ Lần này Vật cấp khiêu chiến Cũng chút bá đạo rồi Trên kim thiên cảnh Gọi là tổ cảnh Người đạt đến loại tu vi này Cơ thể sẽ đồng thọ cùng trời đất muốn chết cũng không dễ. Sau khi Ninh Viễn kiếm cùng mấy vị trưởng lão dung hợp vào tiên khí màu cổ đồng, thực lực đạt đến cực độ đó, điều này có chút kinh dị. Nếu không phải hai vị trưởng lão đã bị Lâm Phàm giết chết, e rằng thực lực hiện giờ còn cường hãn hơn rất nhiều. Lâm Phàm cảm nhận được, pháp lực ẩn chứa trong trường kiếm cực kỳ cường hãn, pháp lực cô đọng đến không giống bình thường. Đối với tình huống hiện tại, Lâm Phàm không dám nói mình có thể chân áp được đối phương. Nhưng không có nghĩa là hắn không có khả năng Chính nhất phải động thù một lần mới ít Kết quả như thế nào? Giờ khắc này mặt đám người lâm hàm ngọc đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Khi tức tổ cảnh bao phủ thiên địa, trực tiếp chân áp xuống Khiến các nàng có cảm giác mình giống như là một con thuyền nhỏ bồng bềnh ở trong biển rộng. Tùy tiện một con sóng cũng có thể nuốt hết các nàng. Trường kiếm kia là một kiện tiên khí. Giờ bọn họ lại dung hợp vào tiên khí, không biết uy lực của nó sẽ như thế nào. Thần thông lợi hại nhất của thiết kiếm tông chắc là việc này rồi. Dung hợp bản thân cùng với tiền khí Sau đó bùng nổ sức mạnh Khủng khiếp chưa từng có Lần này lâm thiếu gia có chút nguy hiểm rồi Thứ hỗn trớn Người dám giết nhi tử của ta Hôm nay ta sẽ khiến người chết không toàn thây Trong trường kiếm truyền ra thanh âm cuồng bạo Của Ninh Viễn Kiếm Thanh âm kinh thiên động địa Đầy lừa giận vô biên. Lâm Phạm chắp hai tay sau lưng Sắc mặt hờ hững Giống như hắn không có thể Không có để chuyện này trong lòng Rất tốt Thần thông này có chút ý tứ, hòa là một thể với tiền khí, mượn sức mạnh, tiền khí tăng cường thực lực lên một cấp. Hiện tại các người chắc sẽ có tu vi tổ cảnh sơ kỳ, cảnh giới này đặt trên vô tận đại lục, có thể thuộc về tầng lớp cường giả đỉnh cao rồi đấy. Chém! Trong chớp mắt, kiếm đột nhiên dựng thẳng lên trời, sau đó nhẹ nhàng vạch một gãi, hư không lúc này giống như là tờ giấy dán vậy, bị thanh kiếm kia cắt thành hai nửa nghiêng ép qua. Lâm Phạm giơ tay, pháp lực quấn cuộn dâng trào. Chống đối trực tiếp kiếm ý đang chém xuống. ầm một tiếng. Sức mạnh cuồng bạo nổ tung. Lâm Phạm lui về phía sau vài bước. Ở chân mặt lộ vẻ nghiêm túc. Lực lượng này quả thực rất cường hãn, Thực lực của mình bây giờ sợ không thể làm được gì. <cười> một tiếng cười điên cuồng truyền ra. Người còn có năng lực gì chưa? xuất ra hết đi. Nếu không sẽ không có cơ hội nữa đâu. Dám giết hài nghĩ của ta. Người hãy dùng tính mạng của mình để trả lại đi. Lâm Phạm nún nún vai nghĩ thầm. Thật phiền phức. Nên làm cái gì bây giờ Lâm Phạm bắt đầu nghĩ Hắn nên dùng biện pháp gì Để giết đối phương Tên này sau khi Hòa một thể với trường kiếm Quy lực bộc phát ra không bình thường chút nào Phải nghĩ một cái biện pháp Để thường một lần Ta muốn cắt rời từng khối máu thịt của ngươi xuống Ta muốn lăng trì thân thể ngươi vạn năm Để ngươi sống không bằng chết Ninh viễn kiếm giống giận Sau đó huy động trường kiếm Thu nhỏ lại Đến thành một thanh kiếm thông thường Sau khi thu nhỏ lại Sức mạnh chẳng những không giảm Mà lại còn có dấu hiệu tăng cường Cô động lại đều là tinh hoa Đạo lý này tất nhiên là đúng Xeo một tiếng Trường kiếm đột nhiên biến mất Tốc độ của nó đã vượt qua mắt thời không Mắt thường căn bản không cách nào có thể thấy rõ Nhưng đối với Lâm phàm, Hắn có thể thấy rõ nhất cử nhất động của trường kiếm Tốc độ này Đích xác rất nhanh, Cho dù cường giả kim tiên đại viên mãn Cũng có thể bị chém giấc ngay lập tức Xì một tiếng Hư không khẽ động Lâm Phạm chật cúi đầu Trần Kiếm xẹt qua trên đỉnh đầu của hắn Nếu vừa rồi chậm một chút Lâm Phạm lúc này Đã mất đầu rồi Thật bén Tốc độ thật nhanh Né sao Người né mãi được sao Ninh viện Kiếm quần tiếu thần Kiếm đột nhiên biến hóa quỷ dị Làm Lâm Phạm kinh ngạc Hắn không ngờ tới trường Kiếm lại còn có loại khả năng này Xì một tiếng Trần Kiếm đâm thủng thân thể của Lâm Phạm <cười> Ninh Viễn Kiếm cười to điên cuồng, Lâm Phàm cúi đầu nhìn xuống trường kiếm đâm trên thân thể, hắn cảm thấy một đạo kiếm ý chui vào cơ thể mình, nó đang bắt đầu phá nát kim tiền pháp tác của hắn. Ngươi chạy đi, sao không chạy nữa? Giờ chết của ngươi đã tới rồi. Ninh Viễn Kiếm cười nói, nhưng mà chỉ thấy nụ cười của Lâm Phàm sắc mặt hắn lại biến đổi. Một tay của Lâm Phàm nắm lấy trường kiếm, sau đó lại cười. Ngươi xong đời rồi. Hả? Ninh vẫn kiếm sững sở Không biết đối phương nói vậy là có ý gì Thiên địa dung lô Khói miệng Lâm Phạm lộ ra nụ cười sáng chói. Hắn không ý cơ hội tới nhà như vậy Hắn không ra tay là vì muốn chờ cơ hội này Một cơ hội thích hợp Vù một tiếng Thiên địa dung lô xuất hiện Kẻ từ hôm nay thích kiếm tông Sẽ trở thành phế tông Lâm Phạm hờ hứng mở miệng Sau đó tiến vào thiên địa dung lô Ninh Viễn Kiếm cũng hoàn toàn không biết gì hơn. Đây là nơi nào? Bên trong thiên địa dung lô rất khắc. Ninh Viễn Kiếm sững sờ không biết mình đang ở nơi nào. Lâm Phàm chợt quát, ngưng thở, kéo trường kiếm trong cơ thể ra. Tên này đột phá từ kim tiên tổ lên tổ cảnh, thực lực tuy tăng lên nhưng mà kiếm ý của hắn thì lại kém mình quá xa. Muốn dựa vào cái loại kiếm ý này để huyệt diệt cơ thể của mình là nằm mơ giữa ban ngày. Người nghĩ mang ta vào đây là có thể phong tỏa sao Ngăn cản ta sao Người đang tự dước đến nhục bà thôi Chém Ninh Viễn Kiếm quát lớn điều khiển Trường Kiếm chém phá bên trong thiên địa dung lô Trong đó không ngừng nổ tung Âm một tiếng Trường Kiếm va chạm cùng lò nung Sinh ra những tiếng nổ lớn Lâm phàm sững sở Không có nghĩ tới Ninh Viễn Kiếm lại bá đạo như vậy Nếu như chính mình còn dây dưa thêm Sợ mình sẽ phải ăn hành cho mà xem Nhưng bây giờ tên này đang chém phá thiên địa dung lô Khiến hắn không có cơ hội chạy trốn Ẩn thân Lâm phàm tiến nhập trạng thái ẩn thân Sau đó bay đến miệng lò Mở nắp ra Rồi lén lén lút lút đi ra ngoài Lâm phàm đứng trên đỉnh thiên địa dung lô Thờ phàm nhẹ nhõm, Không ngờ lại thuận lợi như vậy Âm một tiếng ninh viễn kiếm vẫn còn trong thiên địa dung lô Tích cực chém giết Cái lò nung nho nhỏ này Mà cũng muốn phong tỏa bàn tọa sao Chém Ồ đây rút cục là thứ đồ gì sao ta không thể nhìn thấu nó? thứ hỗn chứng người đi nơi nào rồi? đáng ghét, ra đây cho ta! Từng tiếng giống giận dữ bạo nổ bên trong thiên địa dung đô. lâm phàm đứng trên thiên địa dung đô nhìn vết thương trước ngực, ngô đồng thần thụ tạo ra lực lượng sinh mệnh tu bổ thân thể hắn lại. không nghĩ tới chỉ cần mấy việc đơn giản đã hấp diêm được một cường giả cấp tổ cảnh, luyện hóa. lâm phàm lạnh nhạt mở miệng, đây là lần đầu tiên lâm phàm triển khai thiên địa dung đô thuận lợi như vậy. Bên trong, ninh vẫn kiếm vậy mà không dây dưa với mình. Chạy đi chấm thiên địa dùng lò Hắn phải có bao nhiêu sự ngu ngốc mới làm được điều này để không biết. Ngu đến hết thuốc chữa mà. Khi đường hóa bắt đầu, bên trong lò nung truyền đến tính kêu thảm thiết. Đây là cái gì? Thả ta ra ngoài! cẩu vật! Ngươi làm gì vậy? Ngươi dám bẫy ta sao? Ngươi! Đèn xúc sinh này! âm thanh kia càng ngày càng nhỏ. À... Mình xin dĩ tại đây đến cho mọi người. và hiện lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Như mình hôm qua mình có livestream ở trên fanpage đó là nói tập này còn khoảng 5 tập nữa nhưng mà thực sự là không phải, chắc phải còn mười mấy tập nữa. Vì cái số lượng chương mình tính nó hơi sai một chút. Ok mọi người, xin chào nhé. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tín Phong. À, tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 175 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe truyện cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Phòng xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì uh, mời các bạn vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương tập 175 Thoải mái. Thiên địa dung đồ là đồ vật của hệ thống. Thần khí dùng để luyện khí, nhưng nó không chỉ luyện khí, mà kệ có vật gì vứt vào, thiên địa dung lô đều có thể luyện hóa. Chỉ là hắn không biết Ninh Viễn Kiếm.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 Đúng như cái tên kiếm nhân của nó Điều đáng nói là ở đây Tu vi của nó khá bất phạm Sau khi trải qua sự rèn luyện Của thiên địa dung lô Nó dễ nhiên đạt tới tổ cảnh trung kỳ Chuyện này quả thực đã cũng quá nghịch thiên định Lâm Phạm xoa tay Tứ chỉ kiếm nhân biến mất Đã biến thành một thanh trường kiếm màu cổ đồng Sau đó bay vào bàn tay của Lâm Phạm Kiếm nhân Bình khí chi vương Sát phạt rất quát Nham hiểm quỷ dị Cổ tay của Lâm Phạm hơi động Trường kiếm xuất hiện giữa trời. Xẹt qua hư không Lôi ra một mảnh cầu vòng Lâm Phạm nhìn một lát Rồi để nó chấn thủ thăng Long Thành Cầu vòng không bên mắt mà lao vào lòng đất Kiếm nhận ở trong lòng đất Sau đó bộc phát một luận kiếm ý Bao phủ bốn phương tám hướng thăng Long Thành lại Bản nguyên phong ấn thuật Chí cường kiếm ý Lâm Phạm rất quan tâm đến sự an toàn của thăng Long Thành Lấy thực được bây giờ của Lâm Phạm Cùng với trình độ phong ấn quán Phong ấn hắn bay xuống này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 Quán mẹ tông chủ bách hoa tông lộ về tươi cười Sau đó đi lên trước nói Hàm Ngọc Tông môn với người không tệ Ta hy vọng ngươi ở lại tông môn Tông chủ cũng không có vòng vo mà trực tiếp nói thẳng Điều này cũng chút bá đạo Lâm Hàm Ngọc sững sờ Trong lòng nàng tự nhiên biết ý của tông chủ là gì Nàng gần đầu nói Tông chủ ngài yên tâm Tính mạng Hàm Ngọc chính là do tông môn cứu Con tuyệt đối không có ly khai tông môn đâu Tốt tốt Tông chủ bách hoa tông rất vui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 Kinh nghiệm đang trước mắt Nếu như bỏ qua chẳng phải là thua thiệt đớn rồi Hắn mặc kệ tất cả Bất kể là ai tới Chỉ có thể có kết cục duy nhất chấm giết mà thôi Đinh Chúc mừng chấm giết cường giả tù cảnh sơ kỳ Đinh Chúc mừng chấm giết cường giả tù cảnh sơ kỳ Đinh Chúc mừng tu vi tăng lên Kim tiên hậu kỳ Lâm phàm không chút do sự Thu lại nhẫn chữ vật của hai người Sau đó hướng về hư không giết gạo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 còn muốn chạy thì cũng không thể thoát nếu như vừa rồi ngươi dừng tay việc này có thể dừng ở đây nhưng ngươi lại giết bọn họ người không nên giết bọn họ mới đúng phó tông chủ thiên phong linh hờ hững mở miệng lâm phàm nhếch mày <cười> bọn họ muốn giết ta chả lẽ ta không được giết bọn họ ta coi như đã hiểu các ngươi rồi côn lôn thần tông cũng thật là vô liêm sỉ ta không ngờ tâm địa các ngươi lại nhỏ nhen như vậy các ngươi vẫn còn ghi hận ta trong lúc thi đấu trấn áp các ngươi đi nên giờ các ngươi phái người đến giết đảo tử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 kinh động khí linh của côn lôn thần sơn thiên phòng đình sẽ ngay lập tức tôi giết hắn bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh liệt diễm nhất nhiệm thành đan đốt cháy tất cả lâm phàm cứ chậm rãi tiến lên một mét hai mét ba mét hiện tại lâm phàm rất biết điều hắn cứ từ từ đi tới phía trước không dám tình tướng cũng không quá mức làm khản vì hắn biết thiên phòng linh quá mức bá đạo không biết qua bao lâu lâm phàm cuối cùng cũng đi ra từ côn lôn thần sơn